thanh diễu cũng không nhìn chằm chằm hỏi nàng đã có suy đoán ta nơi nguyên thế giới kỳ thật cũng là một cái tiểu thế giới hệ thống trả lời không tồi chỉ là ngươi ở tiểu thế giới càng cao cấp thanh diễu nói vậy truyền cho ta đi ta nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân kia là cái gì lai lịch Thức mau hệ thống liền đem cái này tiểu thế giới tình huống truyền vào thanh diễu trong đầu đây là cái tinh tế thế giới cũng là thanh diễu đã từng thế giới thanh diễu sinh ra trung ương tinh đỉnh cấp hảo môn thanh gia Gia gia là liên bang năm đại nguyên soái chi nhất, phụ thân là thượng tướng, mẫu thân là trung ương tinh phú hào bảng xếp hạng top 10 nữ tổng tài, sinh ý trải rộng toàn bộ tinh tế. Thanh diễu có một cái thân ca ca một cái thân tỷ tỷ, nàng là nhỏ nhất. Thân ca đi ra tộc Gan bài lộ tuyến, trường quân đội tốt nghiệp sau liền vào quân đội, hiện tại đã là thiếu tướng. Thân tỷ tương đối hành xử khác người, đại học niệm chính là kinh tế, tốt nghiệp sau lại chạy tới Đường Minh Tinh. Thanh diễu chính mình còn lại là trường quân đội tốt nghiệp. Sau đó vào trung ương tinh lớn nhất khoa học viện nghiên cứu. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là học thần, còn chưa xuyên qua trước đại đa số thời gian đều là đại ở phòng thí nghiệm. Cha mẹ, ca ca, tỷ tỷ đối nàng đều tương đối sủng ái, sinh hoạt sự nghiệp đều thực thuận. Nhưng đột nhiên các nàng cái này tiểu thế giới chấn động, một quả đến từ tu tiên giới tu di giới, theo không gian cái khe rơi xuống các nàng cái này tiểu thế giới. Sau đó bị thanh dữ học muội chiêm tử phỉ nhặt được, tu di giới trừ bỏ không ít tu tiên tài nguyên ngoại. còn có một sợi tu tiên giới tàn hồn nguyên bản kia một sợi tàn hồn muốn đoạt xá chiêm tử phỉ nhưng lại bị nàng phản cắn nuốt rớt từ đây lúc sau chiêm tử phỉ liền nghịch tập từ không có tiếng tăm gì nội hướng đệ tử nghèo biến thành bị triệu truy phủng nữ thần thanh diễu từ tiến quân giáo bắt đầu hàng năm các khoa khảo hạch đều là đệ nhất hơn nữa xuất sắc bề ngoài khí chất cùng bối cảnh đã bị dự vì học thần giáo hoa truy phủng giả đông đảo thanh diễu cùng chiêm tử phỉ cũng không có giao tế cùng lui tới nhưng yêu thầm nàng người trung lại có một cái là chiêm tử phỉ bạch nguyệt quang trước kia chiêm tử phỉ sinh ra hẻo lánh tiểu tinh cầu gia đình điều kiện cũng không tốt lớn lên cũng chỉ là trung đẳng tiến vào trung ương tinh đệ nhất trưởng quân đội sau liền có chút tự ti dẫn tới tính cách nội hướng không có gì tồn tại cảm cũng bởi vậy nhìn đến sặc sỡ lóa mắt thanh dữ liền nhịn không được sinh ra hâm mộ ghen ghét ở một lần trong lúc vô ý phát hiện bạch nguyệt quang yêu thầm thanh dữ sau chiêm tử phỉ liền hận thượng thanh dữ. nhưng phía trước vô luận từ phương diện kia Chiêm tử phỉ so thanh dữ đều kém qua xa, nàng cũng biết tranh bất quá thanh dữ, chỉ có thể vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn trộm nghen ghét. Thằng đến ở chiêm tử phỉ đại tam nhặt được kia cái tu di giới chỉ sau, hết thể đều thay đổi. Nàng cắn nuốt kia lũ tàn hồn, được đến không ít tu tiên tin tức, còn có công pháp. Tinh tế thế giới tuy rằng linh khí loãng, nhưng lại là có, cho nên chiêm tử phỉ bắt đầu tu luyện lên, còn dùng tu di giới tài nguyên nhanh chóng tăng lên. Tiếp theo dung mạo hình tượng thượng đã xảy ra không ít thay đổi. nguyên bản khoa khoa trung hạ thành tích cũng tiêu lên tới đệ nhất còn bởi vì một tổ ảnh trụt vận đỏ lại dùng dốc lòng nghịch tập hình tượng vòng một đại so phấn điển hình vịt con xấu xí nghịch tập thành thiên nga chờ chiêm tử phỉ trở thành trường quân đội bị chịu truy phủng nữ thần khi thanh diễu đã tốt nghiệp tiến vào khoa học viện nghiên cứu ngẫu nhiên trường học thỉnh thanh diễu trở về giảng bài nàng sẽ đã chịu học đại học mọi nhóm nhiệt liệt hoan nên, làm bị truy phủng chiêm tử phỉ lại toan đặc biệt là chiêm tử phỉ bạch nguyệt quang như cũ yêu thầm thanh diễu khiến cho chiêm tử phỉ thực khó chịu chiêm tử phỉ cho rằng thanh diễu chỉ cần tồn tại liền sẽ đem nàng quang mang cấp đi đem nàng bạch nguyệt quang cấp đi vì thế chẳng những đem thanh diễu coi như đuổi theo đối tượng còn càng ngày càng bướng bình hận thượng thanh diễu muốn đem nàng diệt trừ lúc sau chiêm tử phỉ chủ động cùng thanh diễu đường đệ thanh nham làm bằng hữu, còn câu đến thanh nham thích nàng năm nay trùng tộc đột nhiên đại quy mô tập kích thanh diễu nghiên cứu ra một loại kiểu mới năng lượng tháo tự mình mang theo đi tiền tuyến thực nghiệm hiệu quả vừa vặn tốt nghiệp chiêm tử phỉ cùng thanh nham cũng thượng tiền tuyến thực tập ở cùng trùng tộc tác chiến chung thanh Dữu mượn nghiên cứu ra tới kiểu mới năng lượng pháo lập công lớn tiếp theo bị trùng tộc theo dõi quân bộ bên này khiến cho thanh Dữu mang theo sinh viên tốt nghiệp nhóm về trước trung ương tinh mà ở hồi trung ương tinh trên đường một chi trùng tộc chặn lại bọn họ cưỡi phi thuyền thanh Dữu cùng trên phi thuyền tướng sĩ đi lên chiến nàng càng một mình dẫn dắt rời đi một con cường hạn thất cấp trùng thú để ngừa nó công kích lạm sát sinh viên tốt nghiệp Liên ở thanh dữữu điều khiển cơ giáp sắp đem này chỉ trùng tộc chém giết khi đột nhiên gặp tới rồi vài đạo kiếm khí tập kích cơ giáp còn bị bắt ăn mòn tính đồ vật dẫn tới hư hao thanh dữu bị bắt từ cơ giáp ra tới chiêm tử phỉ đột nhiên xuất hiện trợ giúp kia chỉ thất cấp trùng thú đối phó nàng thanh dữu tới chiến trường tự nhiên còn làm chuẩn bị ở sau chuẩn bị vì thế đột nhiên lấy ra một phen nghiên cứu ra tới còn không có công bố súng năng lượng đem trùng thú đánh chết cũng không đoạn công kích chiêm tử phỉ làm đối phương bị thương đã có thể ở nàng lại lần nữa muốn nổ súng đem chiêm tử phỉ đánh trước khi thanh nham đột nhiên điều khiển cơ giáp đánh lén làm thanh giữ khó lòng phòng bị tiếp theo chiêm tử phỉ nhất kiếm đâm chúng xuyên thấu thanh giữ ngực thanh dữ liền lâm vào một loại trạng thái chết giả linh hồn bị hệ thống trói định mang theo đi xuyên qua các tiểu thế giới thu thập nguyện lực giá trị thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện thỉnh đao loan tái duyệt giáp độc mới nhất trương tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới chương bốn tinh tế nguyên thế giới Miễn phí đọc. H.T.T.S. Vô cùng. Cụ ẹ y tạ lệ Tiểu thuyết vóng. 422 tinh tế nguyên thế giới. 2. Thanh dữ cùng đường đệ thanh nham quan hệ vẫn luôn không tồi. Là thật không nghĩ tới chính mình sẽ bị thân nhân đánh lén. Nếu không nàng đã đem tiểu thế giới dung chuyển sinh ra khí vận nữ chủ đánh chết. Hơn nữa nàng phía trước cùng chiêm tử phỉ đều không có giao tế. Đối với đối phương không thân. Càng sẽ không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy ghen ghét muốn giết chính mình, cho nên mới không có phòng bị. Căn cứ hệ thống cấp tin tức, nàng bị xuyên thấu ngược sau lâm vào trạng thái chết giả. Tiếp theo có hai gã cơ giáp chiến sĩ hướng tới bên này tới rồi. Chim tử phỉ sợ đối phương phát hiện, cũng cứu nàng. Vì thế khống chế một khắc chỉ đuổi theo trùng thú, đem nàng thi thể ở kia hai người lúc chạy tới bắt đi. Chim tử phỉ tiếp theo còn cấp trùng thú hạ cái ám chỉ, xác định nàng tử vong sau. khiến cho đem nàng ném đến thấp kém nhất cấp rác rưởi tinh thượng thanh diễu phát hiện chiêm tử phỉ đối chính mình ghen ghét đã vặt mẹo liền nàng sau khi chết đều không nghĩ buông tha cho nên như là ném rác rưởi giống nhau đem nàng thi thể ném tới thấp nhất cấp rác rưởi tinh phảng phất như vậy mới cảm thấy hả giận mà thấp nhất cấp rác rưởi tinh thượng tuy rằng có một ít nguyên tắc cư dân nhưng cùng ngoại giới lại không có nhiều ít liên hệ mặt khác tinh cầu tinh thuyền là sẽ không ở cấp thấp rác rưởi tinh dừng lại rác rưởi tinh thượng càng không có tinh tế hàng không chạm có thể cưỡi phi thuyền rời đi rác rưởi tinh. Mỗi cách một đoạn thời gian, vận tải rác rưởi phi thuyền sẽ đến đổ rác, sau đó không ngừng lưu bay đi. Cho nên cũng sẽ không có cao cấp tinh cầu người phát hiện nàng. Không thể không nói, chiêm tử phỉ này nhất chiêu sát thật có thể ghê tầm người. Thanh dữ hỏi, ta từ bị giết đến bây giờ, qua đi đã bao lâu? Hệ thống trả lời, đã qua đi đã hơn một năm, ngươi xuyên qua tiểu thế giới thời điểm, tuy rằng ở vào chết giả hôn mê trạng thái, nhưng thời gian là lưu động. Bất quá thời gian không bình đẳng, tiểu thế giới 10 năm, ước chừng là ngươi thế giới hiện thực một ngày. Thanh dữ lại hỏi, hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Tuyên bố ta đã chết sao? Hệ thống thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì có ngươi đường đệ cùng chiêm tử phỉ, còn có kia hai gã cơ giáp chiến sĩ tận mắt nhìn thấy, chứng thực ngươi bị trùng thú giết chết sau cũng mang đi thi thể, cho nên đều cho rằng ngươi đã chết. Nhưng thanh gia vẫn luôn đều đang tìm kiếm ngươi thi thể, bởi vì tìm kiếm không có kết quả. Người nhà của ngươi như cũ không muốn tin tưởng ngươi đã chết, còn không có vì ngươi làm lễ truy điệu Ta năng lượng hao hết, chủ nhân ngươi bảo trọng. Nói xong này một câu sau, thanh dữ liền nghe được một cái cùng loại với tắt máy thanh âm Tiếp theo trong đầu tiểu viên cầu, cũng đi theo thanh âm này cùng nhau biến mất Sau đó thanh dữ phát hiện chính mình cùng hệ thống chi gian liên hệ hoàn toàn chặt đức Hệ thống cùng nàng giải trừ trói định Nàng tưởng, hiện tại hệ thống hẳn là trở lại nghiên làm ra nó chân chính chủ nhân bên người đi Thanh dữ nhìn xa xôi sao trời, nói nhỏ một tiếng, tiểu tinh tinh, là người sao? Mà nhưng vào lúc này, một người tuổi trẻ nam tử từ một cái không gian khoang tỉnh lại mở to mắt. Hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, tiếp theo một cái tiểu hình tròn đột nhiên xuất hiện hắn trong lòng bàn tay. Chỉ là tiểu viên cầu bởi vì không có năng lượng mà tắt máy, vô pháp đánh thức. Đến tìm kiếm đến tân đặc thù không gian năng lượng thạch bổ sung, mới có thể một lần nữa kích hoạt. Hắn nuốt ngực thấp giọng nói, dữ dữu ngươi hiện tại ở nơi nào đâu? Tiếp theo lại kiên định nói, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cấp thấp giác rửa tinh. Thanh dữ bởi vì uống lên mấy khẩu linh tuyển, thân thể hơi chút thoải mái một ít. Tuy rằng phía trước đã hơn một năm có nguyện lực giá trị không ngừng rót vào, duy trì nàng sinh mệnh, nhưng lại chữa trị không được nàng trên ngực miệng vết thương, này sẽ còn rất nghiêm trọng. Lại không nghĩ biện pháp trị liệu nói, liền phiên thoái. Nàng giơ tay cờ lực mở chính mình đầu cối, quả nhiên phát hiện không có tín hiệu, vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. nàng chống đứng lên Lây động nhoáng lên từ cao cao đống rác đi xuống đi. Bị kia chỉ trùng thú ném xuống tới sau, nàng vận khí cũng không tệ lắm. Vừa vận ở một đống thực hẻo lánh, đôi lại cao lại không có gì dùng rác rưởi thượng, cho nên lúc này mới may mắn thoát khỏi bị tiếp tục ném xuống tới rác rưởi bao phủ, cũng không có bị nơi này nhặt rác rưởi nguyên tắc cư dân phát hiện. Đến đống rác nhất phía dưới, thanh dữ ngược truyền đến từng đợt đau đớn, toàn thân đều ở đổ mồ hôi lạnh. Nàng đến tìm xem xem. cái này rác rưởi tinh có hay không bệnh viện linh tinh có thể trị liệu miệng vết thương địa phương dơ tay dùng tinh thần lực cảm giác bấm đốt ngón tay một phen thanh diệu tìm một cây trường côn sử chầm chậm hướng tới một phương hướng đi đến mới vừa đi một đoạn một người thiếu niên mang theo cái tiểu nữ hải từ một đống rác rưởi chui ra tới nhìn đến thanh diệu hai người đầu tiên là ngẩn người tiếp theo ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng tò mò thanh Dữu nhìn đến thiếu niên cùng tiểu nữ hải lộ ra cái phóng thích thiện ý tươi cười dùng tinh tế thông dụng ngữ chào hỏi các ngươi hảo tiểu nữ hài ăn mặc rách tung tóe một đôi mắt lại rất sáng lời nàng tránh ở ca ca phía sau tỏ mò đánh giá thanh dữu thiếu niên cảnh giác nhìn thanh dữu ngươi là ai hắn chưa từng có gặp qua nữ nhân này tuy rằng nữ nhân này trên người cũng dơ hề hề nhưng nhìn thấu quần áo nguyên liệu liền rất hảo từ khí thế thượng xem còn cho hắn một loại không đơn giản cảm giác mấu chốt nàng ngực trên quần áo ngưng kết rất nhiều huyết, phía trước khẳng định chịu quá thương thanh mở miệng nói Ta bị thương trong lúc vô ý rơi xuống viên tinh cầu này. Muốn hỏi một chút các ngươi, biết nơi nào có bệnh viện sao? Thiếu niên lắc đầu. Chúng ta như vậy cấp thấp rác rưởi tinh, sao có thể có bệnh viện? Thanh Diễu đối kết quả này cũng không phải nhiều ngoài ý muốn. Nàng đã từng nghe nói qua, thấp nhất cấp rác rưởi tinh phi thường là hậu. Nguyên tắc cư dân nhóm đều là dựa vào nhặt rác rưởi mà sống, quá thật sự bẩn cùng. Nàng lại hỏi, kia có hay không có thể xem bệnh địa phương? Thiếu niên không có lên tiếng, hiển nhiên ở suy xét. lúc này hắn phía sau tiểu nữ hải kéo kéo hắn quần áo ca ca chúng ta giúp giúp cái này tỉ tỉ đi ta cảm giác nàng không phải người xấu nghe được tiểu nữ hải nói thiếu niên lại đánh giá thanh diễu vài lần cảm giác được nàng lúc này thực suy yếu đối bọn họ hẳn là sẽ không có quá lớn uy hiếp lúc này mới mở miệng nói ta biết có một cái xem bệnh địa phương nếu ngươi muốn đi ta có thể mang người đi thanh diễu từ tướng mạo thượng có thể nhìn ra thiếu niên cùng tiểu nữ hải cũng không phải ác nhân nàng mỉm cười nói vậy cảm ơn ta sẽ báo đáp các ngươi Liên tính thiếu niên đột nhiên tâm sinh ác ý nàng cũng không sợ tuy rằng nàng bị trọng thương nhưng vẫn là có tự bảo vệ mình năng lực nàng đã từng sử dụng kia chi súng năng lượng ở bị ném tới rác rưởi tinh thượng khi vẫn luôn đều nắm ở trong tay vừa rồi hạ đống rất sau nàng liền đem này thu ở trong không gian nay ngoạn ý một năm trước liền cái này tiểu thế giới khí vận nữ chủ đều có thể đạt thương thậm chí đánh chết đối phó nơi này lạc hậu nguyên tắc cư dân tự nhiên không nói chơi chỉ là qua đã hơn một năm chiêm tử phỉ tu luyện cấp bậc khẳng định lên rồi không ít này chi súng năng lượng đã vô pháp lại uy hiếp đến đối phương đương nhiên hiện tại dùng để bảo mệnh lại là đỉnh tốt thiếu niên nhìn nhìn thanh dữ tái nhợt mặt cùng trên mực thường suy nghĩ hạ chạy đến phía trước sau đó từ góc kéo ra một trường xe đẩy tay lại đây người đi lên ngồi ta kéo người đi nơi này đến xem bệnh địa phương cũng không gần hắn có chút hoài nghi nữ nhân này có thể hay không dựa vào chính mình đi đến nếu quyết định muốn hỗ trợ vậy giúp được đế đi gần nhất là bởi vì mội mội mở miệng thứ hai hắn cảm giác nữ nhân này không quá đơn giản có lẽ thật có thể cấp điểm không tồi thù lao thanh dữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt thiếu niên hảo ý nàng này sẽ xác thật thực suy yếu hảo nàng cũng không chê xe đẩy tay thượng phóng rất nhiều thiếu niên nhặt rất rưởi tìm được một cái trống không địa phương ngồi xuống thiếu niên liền lôi kéo xe đẩy tay chiều thanh dữ phía trước bấm đốt ngón tay phương hướng đi đến hắn không có làm muội muội thượng xe đẩy tay làm nàng theo bên người cùng nhau đi Đi rồi ước chừng hơn một giờ, Thanh Diễu nhìn đến phía trước có một cái cùng loại với chấn nhỏ địa phương xuất hiện ở trước mắt. Thiếu niên lôi kéo nàng vào chấn nhỏ. Nhìn ra được tới chấn nhỏ thực bần cùng, một ít người tới tới lui lui, nhìn đến xe đẩy tay thượng Thanh Diễu, đều đầu tới tỏ mò đánh giá ánh mắt. mươi 423 Tinh tế Nguyên Thế Giới 3. Thanh Diễu sắc mặt lãnh đạo, làm lơ những người đó đối nàng đánh giá. Ở trên đường, nàng cùng thiếu niên liêu quá hạn Biết này chẳng những là một viên cấp thấp giác rưởi tinh. Vẫn là một viên lưu đại tinh Ở liên bang phạm vào trọng tội lại không có gì bối cảnh người Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị vận chuyển lại đây Ném ở viên tinh cầu này tự sinh tự diệt Cũng có thiếu bộ phận người là đắc tội quên quý Sau đó bị cùng nhau đóng gói đưa tới lưu này Dù sao đời này là không có khả năng lại hồi bình thường sinh mệnh tinh Cho nên này viên rắc rưởi tinh thượng cường thịt đoạt thực Căn bản không có chị An đang nói Cũng liền có một ít thế lực quật khởi Ở chỗ này xương vương xương bá chấn nhỏ này thượng ở người, xem như rác rưởi tinh thượng giàu có đám người, nhiều ít đều có điểm bối cảnh. nghèo khó đám người đều là ở tại trấn nhỏ ngoại, tùy tiện tìm một chỗ đáp cái túp đều, hoặc là liền ở tại bãi rác phụ cận. Thiếu niên phụ thân đã từng ở chấn nhỏ công tác, nhân duyên quan hệ còn khá tốt, chỉ là ở 3 năm trước đây đã chết. Thiếu niên huynh muội không đủ sức tiền thuê nhà, liền hàng năm ở tại bãi rác phụ cận. một khi có phi thuyền lại đây khuynh đảo rác rưởi, là có thể trước tiên đi nhặt. nhặt tiến đến một xe sau. Liền sẽ kéo đến trấn nhỏ tới bán. Cũng bởi vậy, nhìn đến thiếu niên, liền có người quen tiếp đón. Phương Diệp, lại tới bán rác rưởi A. Còn có người nhìn thanh dữ hỏi, Phương Diệp, người trên xe người là ai A, trước kia cũng chưa gặp qua đâu. Thiếu niên cũng chính là Phương Diệp, cười trả lời, đây là ta ở bãi rác nhận thức bằng hữu Người khác hỏi lại, hắn cũng không nói nhiều, pha trò cười qua đi. Tiến trấn nhỏ lại đi rồi hơn 20 phút, Phương Diệp đem thanh dữ kéo đến một cái cửa hàng cửa. thanh dữ xem mặt trên viết thu mua chữa bệnh rác rửa chữ cửa hàng này sẽ ngồi vài người trong đó một người nhìn qua bị thương một người cường tráng trung niên nam tử đang ở vì hắn băng bó phương diệc đi vào cửa hàng không nói gì chờ cường tráng nam tử băng bó hảo cũng thu đối phương tiền sau lúc này mới mở miệng hổ thúc ta nhận thức cá nhân bị thương muốn chỉ thương lôi hổ chiều cửa hàng ngoại nhìn lại thấy một người trên mặt dơ hề hề thấy không rõ dung mạo tuổi trẻ nữ tử ngồi ở xe đẩy tay thượng hắn kinh ngạc hạ Người này rõ ràng không phải rác rưỡi tinh. liền ở hắn ngây người khi, Thanh Diễu chính mình hạ xe đẩy tay đi vào cửa hàng. Thanh Diễu nhìn lôi hổ chỉ chỉ trên ngực thương nói, ta này thương, ngươi có thể chỉ sao? Lôi hổ nhìn lướt qua nàng miệng vết thương, ngươi này thương quá nghiêm trọng, vừa thấy chính là bị xuyên thấu toàn bộ ngực. Ta nơi này chỉ có máy trị liệu, đối với ngươi miệng vết thương không trọng dụng. chữa trị khoang là hư, vô pháp trị. Cầm máu dược cũng có, nhưng ta xem miệng vết thương của ngươi cũng chưa đổ máu. Hắn nơi này dụng cụ hữu hạn chỉ có thể trị liệu một ít không tính thực trọng thương nữ nhân này thương thế như vậy nghiêm trọng chúng tuyển cao đẳng tinh cầu mới có thể trị thanh dữu nhìn ra được tới hắn chưa nói dối cũng có thể lý giải rốt cuộc chỉ có hư mới có thể bị coi như rác rưởi ném tới nơi này nàng hỏi ngươi nơi này có hỏng rồi chưa trị khoang nàng nguyên lai like thế giới này khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt hiện đại những cái đó trọng tật ở chỗ này chính là nhẹ chứng trị liệu dùng tất cả đều là dụng cụ thiết bị là có thể thu phục Như là nàng như vậy như vậy nghiêm trọng thương thế, chỉ dùng nằm tiến tu phục khoang đem tổn hại địa phương, dùng dụng cụ tu bổ một lần là có thể khôi phục bình thường. Lôi hổ gật đầu, có, còn có vài đài. Thanh du nói, ta sẽ tu, có thể làm ta nhìn xem sao. Đối nàng tới nói chỉ cần có chữa trị khoang chính là chuyện tốt, rốt cuộc nàng sẽ tu. Nếu không nàng miệng vết thương này thật là liền phiên thoái. Lôi hổ giật mình, hoài nghi nhìn nàng, ngươi sẽ tu, thiệt hay giả. Chữa trị khoang ở sinh mệnh tinh giá cả sang quý, bên trong cấu tạo phi thường phức tạp, hắn nghiên cứu đã nhiều năm đều không có tu hảo một đài. Ngồi ở trong tiệm vừa rồi tới trị thương mấy người, nghe được lời này cũng đồng thời nhìn về phía thanh dữ, cảm thấy nàng đang nói đùa. Thanh dữ nhún mày, ta lừa ngươi làm gì? Ta giúp ngươi tu hảo trị khoang, ngươi làm ta miễn phí dùng để trị liệu một lần miệng vết thương, thế nào? Lôi hổ do dự, hắn không cho rằng người này có thể tu. Nếu là đem hắn giá cao thu tới chữa trị khoang tu tệ hơn làm sao bây giờ? Nàng xem lôi hổ do dự, đại khái có thể đoán ra tâm tư của hắn, vì thế nói, dù sao ngươi chữa trị khoang cũng là hư, kết quả lại kém cũng chính là tệ hơn mà thôi, nhưng ta nếu là tu hảo, ngươi này trong tiệm sinh ý đã có thể có thể càng tiến thêm một bước. Lôi hổ nghĩ nghĩ nói, những cái đó đều là ta giá cao thu tới, ngươi nếu là tu đến tệ hơn, ta không phải bồi càng nhiều. Ngươi đến thế chấp điểm tinh tệ hoặc là thứ gì? ta mới có thể làm người tu. trung ương tinh đã sớm không cần tinh tệ, thanh dữ bình thường đều là dùng đầu cuối chi trả. nàng không có. hồi tưởng một lần, trên người nàng chỉ có đầu cuối cùng kia đem súng năng lượng. vì thế nàng nâng lên tay, điểm điểm thủ đoạn. một cái màu bạc khuynh hướng cảm xúc rất mạnh đầu cuối xuất hiện ở cổ tay của nàng thượng. nàng gỡ xuống tới đưa cho lôi hổ, cái này áp cho ngươi. nếu là ta đem chữa trị khoang tu đến tệ hơn, này đầu cuối ta liền giải khóa chói định cho ngươi. nàng có tin tưởng có thể tu hảo. Cho nên này đầu cuối khẳng định vẫn là chính mình Lôi hổ cùng mặt khác mấy người nhìn đến này đầu cuối sau Sắc mặt đều đổi đổi Đặc biệt là đứng ở góc một người cao gầy nam tử Nhìn về phía vòng tay ánh mắt mang theo kích động cùng tham lam Hắn mở miệng nói Đây là trung ương tinh cao cấp nhất đầu cuối Này một đài đầu cuối giá cả Có thể mua mấy chục cái chúng ta như vậy rác rưởi tinh Mấu chốt là Này đầu cuối là hạ lựa bản Có tiền không có con đường cũng là mua không được Những người khác biết hắn là hai năm trước mới từ trung ương tinh lưu đầy đến nơi đây, cho nên có thể nhận ra này đầu cuối cũng không kỳ quái. Làm cho bọn họ khiếp sợ chính là, nữ nhân này thế nhưng có loại này cấp bậc đầu cuối. Bọn họ nhìn về phía đầu cuối ánh mắt lửa nóng lên, đồng thời cũng nhiều tham lam cùng kích động. Cũng không biết như vậy đầu cuối có thể hay không cùng ngoại giới liên hệ thượng, bọn họ tưởng rời đi nơi này. Lôi hổ cảm nhận được mấy người ánh mắt, cảm thấy trên tay đầu cuối có điểm phòng tay. Bất quá hắn có thể ở chỗ này khai cửa hàng, tự nhiên cũng là có người trong lưng, cho nên không sợ mấy người. Hắn đem đầu cối trang đến quần áo bao bao, nhìn thanh dưu nói, hành, ta làm ngươi thử xem. Có thể sử dụng khởi như vậy đầu cối, nữ nhân này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa như vậy một cái đầu cối, có thể mua không biết nhiều ít đài hoàn hảo tiên tiến nhất chữa trị khoang, nàng dám lấy ra tới ác, hẳn là có nắm chắc tu. Nói không chừng thật đúng là có thể tu hảo. Hắn đi qua đi. ấn tiếp theo cái cái nút, một cánh cửa xuất hiện cũng mở ra. Bên trong chất đống không ít bảy biện chỉnh tề dụng cụ. Thanh Dữ bay thẳng đến chữa trị khoang đi đến. Nơi này tổng cộng có bốn đài hỏng rồi chữa trị khoang, nàng đều nhìn một lần. Nàng vận khí cũng không tệ lắm, tuy rằng bốn đài đều có hư hao, hơn nữa vẫn là tu không hảo cái loại này. Nhưng đem bốn đài tháo gỡ một chút, là có thể một lần nữa lắp ráp ra một đài linh kiện đầy đủ hết có thể dùng chữa trị khoang. Nàng đem cái này tình huống cùng lôi hồ nói. Ngươi nếu là đồng ý nói, ta liền hủy đi. Lôi hổ xem nàng bộ dáng, như là thực chuyên nghiệp. Bởi vì có đầu cuối áp, lần này không có do dự. Hảo, ngươi hủy đi đi. Hắn cũng biết này đó chưa chỉ khoang phía trước khẳng định là tu không hảo, mới có thể làm như rác rưởi ném tới nơi này. Nếu người này có thể mở ra lại lắp ráp ra một đài hoàn hảo có thể sử dụng, đối hắn bổ ích sẽ rất lớn. Lui một bước nói, nếu nàng tu không tốt, kia trong bao đỉnh cấp đầu cuối chính là hắn, chẳng những không lỗ còn đại kiếm lời. Bất quá hắn càng để ý chữa chị Khoang, cho nên hy vọng nàng có thể tu hảo. Mặt khác mấy người kia đều không có đi, an vạ trong tiệm nhìn chằm chằm xem. Còn có một ít người nghe nói sau, sôi nổi chạy vào vây xem, lôi hổ đuổi đều đuổi không đi, chỉ có thể bất đắc dĩ theo bọn họ. Chương 424 Tinh tế nguyên thế giới 4. Thanh dữ gật gật đầu, làm hắn đem yêu cầu công cụ lấy tới, chịu đựng miệng vết thương đau đớn, nàng bắt đầu hóa giải chữa chị Khoang. Lôi hổ thì tại một bên nhìn chằm chằm xem nàng như thế nào làm, còn làm học tập cùng ký lục. Thanh dữ động tác lại mau lại lưu loát, mới hơn một giờ, liền đem bốn đài chữa trị khoang đều hóa giải thành từng đống linh kiện. Nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt, cảm giác tùy thời đều như là muốn suy yếu đến ngã xuống giống nhau. Nhưng nghỉ ngơi 10 phút tả hữu, lại đứng dậy bắt đầu lắp ráp. Loại này chữa trị khoang thuộc về cấp thấp phiên bản, trung ương tinh đã sớm không cần, nàng ở viện nghiên cứu tham dự nghiên cứu chế tạo ra xem qua trước cao cấp nhất cái kia phiên bản. cho nên vô luận là hóa giải vẫn là chữa trị. Đối nàng tới nói đều rất đơn giản, chỉ là bởi vì thương thế, thể lực có điểm theo không kịp, hơn nữa đau đớn vẫn luôn kích thích thần kinh, nàng vẫn luôn ở cắn răng chịu đựng. Nhìn đến thanh diễu sắc mặt trắng bệnh lại suy yếu bộ dáng, nhưng lại kiên trì hóa giải lắp ráp, lôi hổ cùng phương diệt trong mắt đều lộ ra bội phục thần sắc. Phía trước nói chuyện cao gầy nam tử mấy người, trong mắt tất toàn là tinh quang cùng tinh kế. Bên ngoài người một đám rối trưởng cổ nhìn, ta còn tưởng rằng nàng là nói chơi. nhưng xem nàng như vậy thuần thủ, thật đúng là sẽ tu a. chịu như vậy trọng thương đều không có chết, còn có thể như vậy lan lột, người này thật là lợi hại. người này hẳn là vừa đến rác rưởi tinh, trước kia đều không có gặp qua. khẳng định chúng ta rác rưởi tinh thượng nhưng không ai dùng đến khởi hạn lượng bản đỉnh cấp đầu cuối. cũng không biết như vậy quý đầu cuối có thể hay không cùng ngoại giới liên hệ thượng. sợ là cũng không thể đi, nếu không nàng hẳn là đã sớm hướng ra phía ngoài mặt xin giúp đỡ. Nói không chừng nàng là chọc sự bị ném tới nơi này tới, cũng không dám xin giúp đỡ đâu. Một hồi hỏi một chút. Ở tại này viên giác rưỡi tinh người trên, rất ít có không nghĩ rời đi. Cũng bởi vậy, có người biết thanh diễu hữu hạn lượng bản đỉnh cấp đầu cuối sau, liền rời đi đám người, tiến đến bọn họ thế lực báo tin. Thanh diễu lắp ráp chưa chỉ khoang khi, tinh thần lực là phóng thích hay, biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng cũng không để ý, nàng muốn chính là bị này viên giác rưỡi tinh mấy thế lực lớn theo dõi. Nàng mới có thể mượn dùng những người này, nghĩ cách rời đi nảy viên rác rưởi tinh. Ở thanh dữu lắp ráp thời điểm, rác rưởi tinh lớn nhất thế lực dẫn đầu cùng hơi yếu hai cổ thế lực đầu lĩnh đều lục tục đi đến. Ba người ngồi xuống sau, bên kia đứng cao gầy đám người, lập tức đi đến trong đó một người bên người, lại lần nữa nói đầu cuối sự. Lại qua hơn một giờ, thanh diễu đem chữa trị khoang lắp ráp hảo. Cũng kích hoạt mở ra, sau đó chữa trị khoang thượng ấn phím đều sáng. Lôi hổ thấy như vậy một màn, mặt mang kích động kinh hô. hảo thế nhưng thật bị ngươi sửa được rồi từ nữ nhân này hóa giải đến một lần nữa lắp ráp trong quá trình hắn cũng phát hiện người này tuyệt đối phi thường chuyên nghiệp hẳn là vẫn là tương quan lĩnh vực người tài ba thanh diễu gật gật đầu sửa được rồi ta có thể sử dụng đi lôi hổ cười nói đương nhiên có thể ngươi thỉnh hắn cũng muốn nhìn một chút tu hảo trọng lắp ráp lúc sau hiệu quả thanh diễu vừa muốn tiến tu phục khoang trong đó một người đao xẻo nam lại đứng lên mở miệng nói chậm đã Thanh dữ mắt lạnh nhìn về phía hắn, có việc. Đao xẻo nam vẻ mặt hung tướng đi vào tới, ngươi muốn trị liệu miệng vết thương cũng đúng, nhưng đến đem kia đài đầu cuối lưu lại. Hắn là xem chuẩn nàng vội vã yêu cầu dùng chữa trị khoang. Thanh dữ nhứng mày ta nếu là không lưu đâu. Này đao xẻo nam từ tướng mạo thượng xem, nhưng không thiếu làm đốt giết đánh cướp sự, chết ở người này trong tay người tuyệt đối không dưới ngàn người. Thuộc về tội ác tài trời cái loại này lưu đầy trọng phạm. Đao xẻo nam cười nhạo. Ngươi cho rằng nơi này là có luật pháp trật tự trung ương tinh. Nói cho ngươi đi, nơi này Lão tử chính là vương pháp, Lão tử nói chính là quy củ. Hắn tiếp theo móc ra một phen súng năng lượng đối với thanh dữ giữa mày uy hiếp nói, ngươi nếu là không nghĩ lưu, vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống. Nếu không phải xem nữ nhân này còn sẽ tu chữa trị khoang như vậy cao cấp đồ vật, hắn đều không nghĩ lưu nàng tồn tại. Đương nhiên, kế tiếp liền tính tồn tại, kia cũng muốn bị hắn mang đi quyển dưỡng lên, chỉ vì hắn sử dụng. Đối với đao xẻo nam bá đạo như vậy cách làm, ở đây người đều thấy nhiều không trách. Lôi hổ biết này ác bá thật có thể làm ra như vậy sự tới. Vì thế đối thanh Dữu xử một ánh mắt, đây là chúng ta trên tinh cầu lão đại, ép cấp tinh thần lực cùng thể chất, còn có sinh mệnh tinh mang đến súng năng lượng, thực lực rất mạnh, ngươi liền chịu thua đi. Trước đem thân thể trị liệu hảo, chỉ cần có mệnh tồn tại, mới có thể tưởng mặt khác. Hắn cũng là cảm thấy thanh dữ là một nhân tài, không nghĩ cứ như vậy bị đao xẻo giết. Hắn tuy rằng lương dựa một cổ thế lực, nhưng đao xẻo là rác rưởi tinh nhất hung tàn mạnh nhất thế lực lao đại, hắn cũng không thể chêu vào. Thanh dữ cười lạnh, ta người này chưa bao giờ biết cái gì kêu chịu thua. Tiếp theo duỗi tay đến túi quần, trên thực tế là từ trong không gian lấy ra một phen mini súng năng lượng. Ở đao xẻo nam còn không có phản ứng lại đây khi, bay thẳng đến đối phương giữa mày nã một phát súng. Tiếp theo đao xẻo nam chừng lớn đôi mắt, mang theo một loại không thể tin được thần sắc, ngã xuống đất bỏ mình. Một màn này cũng làm ở đây người kinh hay đến. Một đám nhìn về phía thanh dữ ánh mắt đều toàn thay đổi. Thật sự là không nghĩ tới này nhìn qua suy yếu nữ nhân, thế nhưng như vậy cường thế cùng gan lớn, trực tiếp nổ súng tế đao xẹo Thanh dữ lại vẻ mặt bình tĩnh, nhìn trên mặt đất đã không có hơi thở đao xèo nam, ghét bỏ nói, liền chút thực lực ấy, cầm đem rác rưởi phá thương liền tưởng uy hiếp hoặc là giết ta, ngu xuẩn. Ở đây người, đao xèo lấy súng năng lượng, chính là bọn họ tinh cầu lực sát thương mạnh nhất một phen. Bọn họ cầu mà không được độ vật, không nghĩ tới tại đây nữ nhân trong mắt cư nhiên là rất rưởi. Mấu chốt đao xẻo chính là S cấp tinh thần lực cùng thể chất, cư nhiên một thương liền mất mạng. Theo lý thuyết hẳn là có thể tránh thoát đi hoặc là chỉ là bị thương A. Nữ nhân này trong tay thương xem ra càng cường. Tên tiêu cao gầy nam tử nhìn đến thanh dữ trong tay mini súng năng lượng, sắc mặt lại thay đổi biến, đây là có thể sát ss cấp kiểu mới súng năng lượng. Hắn chưa từng có gặp qua loại này súng năng lượng, nhưng là nhưng đã từng nghe nói đến. Thanh Dữ liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn tính biết hàng? Cao gầy nam tử kiên kỵ nhìn nàng trong tay thương, không nhịn xuống hỏi, ngươi là ai? Thanh Dữ nhàn nhạt nói, Thanh Dữ. Cao gầy nam tử sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trừng lớn đôi mắt không thể tin được nhìn nàng, ngươi là Thanh gia cái kia nghiên cứu khoa học thiên tài dòng chính tiểu thư? Hắn không có gặp qua Thanh Dữ bộ dáng, nhưng là lại nghe quá Thanh Dữ đại danh. Ở đây không ít người sắc mặt cũng đều đổi đổi, bọn họ tuy rằng không biết Thanh Dữ, nhưng là đối Thanh gia lại không xa lạ. Trung ương tinh thượng đỉnh cấp 5 đại hào môn trí nhất, bọn họ nhìn xa tồn tại. Cho nên mới sẽ như vậy khiếp sợ, thanh gia tiểu thư thế nhưng sẽ xuất hiện ở bọn họ cái này rác rưởi tinh. Bất quá liên tưởng đến nàng khí phách gan lớn cùng cường đại khí tràng, cùng với đỉnh cấp hạn lượng bản đầu cuối, đỉnh cấp súng năng lượng, bọn họ không tin cũng phải tin. Thanh dữ gật gật đầu, ta là. Nàng thưởng thức trong tay súng năng lượng, rất có thâm ý nhìn ở đây người hỏi, ai còn muốn tìm cái chết, liền cứ việc đi lên. Ở đây người. Đao xẻo đều bị một bắn chết mệnh, bọn họ choáng váng mới có thể đi lên chịu chết. Một đám chẳng nhưng không có đi lên, ngược lại lui ra phía sau vài bước. Thanh dữ vừa rồi sát đao xẻo nam, trừ bỏ đối phương xác thật tội ác chồng chất ngoại, cũng là vì giết gà dọa khỉ. Một đám nhát gan phế vật. Nàng hư lệnh một tiếng sau, các ngươi đừng làm trở ngại ta dùng chữa trị khoang. Lôi hổ cũng phản ứng lại đây, lập tức nói, Thanh tiểu thư, ta đây trước đóng cửa lại, ngươi lại dùng chữa trị khoang. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này lai lịch như vậy nguy, không thể trêu vào a. Những người khác này sẽ cũng là giống nhau ý tưởng. Liên tính bị mắng nhát gan phế vật, bọn họ cũng không tức giận, còn cảm thấy bị vị này đại tiểu thư nói ra là một kiện thực bình thường sự, trung ương tinh này đó đại gia tộc dòng chính đều thực ngạo. Đương nhiên, nếu thanh dữ không có lấy ra súng năng lượng, cũng không chút do dự kiêu ngạo bá đạo giết đao xèo nam, liên tính biết nàng là thanh gia dòng chính tiểu thư, bọn họ cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ hoặc là dễ nói chuyện. Rốt cuộc đây là rác rưởi tinh, thanh gia căn bản sẽ không chú ý địa phương, vị này dòng chính tiểu thư cho dù chết, thanh gia cũng sẽ không biết. Thanh Diễu lúc này mới gật đầu, hành, các ngươi đều trước đi ra ngoài. Lôi hổ sau khi rời khỏi đây đóng cửa lại, thanh Dữu lúc này mới nằm vào chữa trị khoang tiến hành trị liệu. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt đáp độc mới nhất trương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh, xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới, mươi 424 Tinh tế Nguyên Thế Giới. 4. Miễn phí đọc. Hoặc. H.T.T.S. Vô cùng. Cụ ẹ sụ ạ trụ ạ y tạ xạ bà, lệ, Tiểu thuyết võng. Chương 425 tinh tế nguyên thế giới. Nam. Thanh dữ dùng chưa trị khoang, đem trên người miệng vết thương tất cả đều chữa trị hảo. Hơn 2 giờ sau, lúc này mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Nàng tuy rằng đổi không gian linh tuyển, nhưng trong không gian đổ vật lại đều bị quét sạch. chỉ có thể tạm chấp nhận xuyên này thân quần áo. Sau khi rời khỏi đây, thanh diễu phát hiện trừ bỏ lôi hổ ngoại, phía trước nhìn chằm chằm người đều không có đi. nàng mới ra tới, phương Diệp lập tức dọn cái ghế rửa cho nàng ngồi. thanh diễu phát hiện tiểu tử này vẫn là rất biết xử sự, sự, nàng cũng không khách khí, ngồi xuống lười biếng nhìn đối diện mặt khác hai đại thế lực đầu lĩnh. các ngươi còn không đi, cũng là tưởng chờ đoạt ta đầu cuối. hai người đều lập tức lắc đầu, chúng ta nào dám đoạt thanh tiểu thư đầu cuối. Trong đó một người trắng ra nói, chúng ta liền muốn hỏi một chút, ngươi đầu cuối có thể cùng ngoại giới liên hệ sao? Thanh dữ những mày, nếu có thể cùng ngoại giới liên hệ, ta còn cần chính mình tu một đài chữa trị khoang trị thương. Tuy rằng đã đoán trước đến là kết quả này, nhưng đại gia vẫn là nhịn không được thất vọng rồi. Người nói chuyên hỏi, kia thanh tiểu thư chẳng lẽ chuẩn bị cả đời đều lưu tại chúng ta này viên giác rưỡi tinh? Thanh dữ cười như không cười mà nhìn hắn, tự nhiên là không chuẩn bị. Nàng hỏi lại, các ngươi tưởng rời đi này viên rác tinh người nọ bật cười ai không nghĩ rời đi cái này phá địa phương tuy rằng kiến cái thế lực nhìn như đương nhân thượng nhân nhưng này phá địa phương cái gì đều không có thật là đại đủ rồi hơn nữa hắn là bị người hãm hại đưa tới nơi này lưu đày cho nên rất muốn trở về báo thủ thanh dữ nhìn nhìn người này tướng mạo là kẻ tàn nhẫn nhưng không phải phía trước đao xẻo cái loại này ác nhân nàng nhìn hắn hỏi người kêu gì người nọ cũng không giàu dếm ta kêu trúc dương Thanh dữ cảm thấy tên này chính mình giống như nghe qua. Nàng cẩn thận hồi tưởng hạ, nhìn về phía Trúc Dương hỏi, ngươi là Trúc Gia cái kia tư sinh tử. Nàng nghĩ tới, trung ương tinh tân quý Trúc Gia, phía trước nháo ra tới một cái dèm pha. Đương nhiệm Trúc Gia chủ có một cái so chính thê sinh nhi tử còn đại tư sinh tử, ở một lần trong yến hội, cái này tư sinh tử uống say sau cư nhiên muốn phi lễ hắn bà chính thê. Bởi vậy chẳng những Trúc Gia xóa tên, nghe nói còn bị đưa đi lưu đày. Mà cái kia chính thê sinh nhi tử Trúc Diệu là chiêm tử phỉ người theo đuổi, phía trước Thanh Dữ cùng bọn họ ở một cái trên phi thuyền, liền phát hiện hắn đối chiêm tử phỉ vẫn luôn sung xoe. Bởi vì trong nhà khai trong đó hương tinh xếp hạng đệ tam bán đấu giá công ty, không thiếu giúp chiêm tử phỉ thu thập thứ tốt. Trúc Dương nghe được lời này, trên mặt lộ ra cái chảo phúng thần sắc. Bất quá là một cái bỏ vợ bỏ con súc sinh đối ngoại tuyên bố, ta cũng không phải là cái gì tư sinh tử. Thanh Dữ những mày, chẳng lẽ ngươi mới là nguyên phối chi tử Nhìn đến Trúc Dương lúc sau, nàng liền cảm thấy cái kia rèm pha khẳng định có ẩn tình. Người này nhưng không giống như là cái loại này không đầu góc ăn chơi chắc táng, sẽ làm ra loại chuyện này tới, khẳng định là bị hãm hại. Trúc Dương gật đầu, không tồi, cái kia xuất sinh dẫm lên ta mẫu tộc đi lên, chờ công thành danh toại lúc sau liền đem chúng ta mẫu tử đá văng ra, cưới tiểu tam đương chính thê. Đối ngoại càng không biết xấu hổ tuyên bố, ta là tư sinh tử, ta mẹ là tiểu tam. Ta lần đó đột nhiên bị bọn họ tiếp về nhà. thình lình dưới đã bị tính kế hãm hại thanh diễu nhìn hắn hỏi muốn báo thù trúc dương gật đầu tự nhiên là tưởng sau đó lại tự rêu nói nhưng nghĩ là nghĩ cũng muốn có thể rời đi nơi này mới được a những người đó đem hắn lưu đầy tại đây giác rưởi tình còn không phải là muốn cho hắn vĩnh viễn đều không thể quay về còn sẽ vẫn luôn chịu khổ thanh diễu rất có thâm ý nói muốn rời đi nơi này kỳ thật cũng không phải rất khó trúc dương nhìn chằm chằm nàng ngươi có biện pháp thanh diễu gật đầu Nếu không thể đi nhờ bên ngoài phi thuyền rời đi, vậy chính mình tạo một chiếc phi thuyền đi ra ngoài hảo. Lời này vừa ra, chúc dương bọn người ngây ngẩn cả người, A, chính mình tạo. Ngươi đừng nói ngươi còn sẽ tạo phi thuyền. Thanh dữ nhún nhún vai, ta thật đúng là sẽ, bất quá lại yêu cầu các ngươi hỗ trợ, tỉ như tìm tài liệu, phải giao cho các ngươi. Chúng ta cùng nhau hợp tác đi ra ngoài, nên báo thủ liền báo thủ. Đây là nàng nghĩ ra được hiện tại duy nhất có thể đi ra ngoài phương pháp. rác rưởi tinh so nửa hoang tinh chỗ tốt chính là mỗi tháng đều sẽ khuynh đảo các loại rác rưởi tổng có thể thu thập để tạo phi thuyền tài liệu Trúc dương ánh mắt sáng lên ý của ngươi là chúng ta đi tìm tài liệu ngươi tạo một chiếc phi thuyền chúng ta là có thể hồi trung ương tinh thanh dự nói dùng thu về rác rưởi làm ra phi thuyền khẳng định nhảy lên không được không gian chạm trung chuyển trực tiếp bay đến trung ương tinh chúng ta mục tiêu chính là bay ra rác rưởi tinh sau đó đến gần nhất sinh mệnh tinh lại đi nhờ mặt khác phi thuyền tương đối cao cấp tài liệu Liền tính dùng phế đi, cũng sẽ không có quá nhiều bị đương rác rửa ném xuống. Cho nên chỉ là có thể khâu một chiếc phi thuyền ra tới mà thôi. Trúc Dương đám người vừa nghe, ngược lại cảm thấy cái này đáng tin cậy. Rốt cuộc nếu có thể trực tiếp bay đến Trung ương Tinh, bọn họ cũng cảm thấy có điểm khoa trường. Nơi này thực xa xôi, ly Trung ương Tinh muốn nhảy lên vài cái không gian chạm trung chuyển mới được. Có thể nhảy lên không gian chạm trung chuyển phi thuyền đều là rất cao cấp cái loại này, phiếu giới cũng không phải giống nhau quý. Nếu là dùng rác rưởi là có thể làm ra tới một con thuyền, kia ngoạn ý cũng liền không đáng giá tiền. Trúc Dương tâm tư vừa chuyển cười nói, hành, chúng ta đây lúc sau liền đi theo thanh tiểu thư lan lộn. Đây là hắn lấy ra tới hợp tác thành ý. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, đi theo thanh dữ hốn cũng không có gì. Hơn nữa thanh dữ nơi thanh gia có thể so trúc ra ưu nhiều, nếu thật có thể đi ra ngoài, bế lên nàng này chỉ đuổi, tương lai đối phó khởi trúc gia tới càng có lợi. Một khắc danh không nói gì nam tử. nghị nghị cũng nói chúng ta cũng cùng thành tiểu thư lan lộn hắn đã sớm chịu không nổi này rác rưởi tinh hắn nghĩ ra đi đảo không phải vì báo thủ mà là thuần túy muốn đi hưởng lạc thanh dữ cũng nhìn nhìn người này tướng mạo tuy rằng không phải cái gì người tốt nhưng cũng không phải đại gian đại ác cái loại này nếu là phía trước đao xẻo nam cái loại này tội ác chống chất nàng tuyệt đối sẽ không phản ứng mang theo đi ra ngoài cho nên nàng gật đầu nói hành đi theo ta hỗn khẳng định mang các ngươi rời đi rác rưởi tinh Nàng đem từ tục tiêu nói ở phía trước, bất quá ta có một cái yêu cầu, các ngươi đến chỉnh hợp hạ chính mình người, nếu chuyên môn thích làm chuyện xấu ác sự, ta đây tương lai khẳng định là không mang theo bọn họ. Trúc Dương cười nói, yên tâm, chúng ta hai bên người đều không có đại gian đại ác người. Hắn liếc liếc mắt một cái đao xẻo nam thủ hạ nhóm, chúng ta tinh cầu lớn nhất đã qua lao đại, vừa rồi đã bị ngươi giải quyết rớt. Hắn tự nhận là không phải cái gì người tốt, nhưng lại cũng làm không đến như là đao xẻo như vậy lạm sát kẻ vô tội cùng khinh nam bán nữ. Thanh dữ gật đầu, vậy hành. Nàng lại nói, các ngươi trước cho ta an bài một cái chỗ ở. Trúc Dương cười nói, ta ở chỗ này có một tòa sân cũng không tệ lắm, chỉ cần thanh tiểu thư không chê, ngươi tùy tiện trụ. Thanh dữ cười cười, đều đã rơi xuống này rác rưởi tinh, ghét bỏ cũng không thay đổi được cái gì. Nàng đứng dậy, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Tiếp theo nhìn về phía lôi hổ, cũng không có nói lời nói, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Lôi hổ thực thức thời đem đầu cuối lấy ra tới đưa cho nàng. Thanh tiểu thư có việc, có thể tùy thời tới tìm ta. Hắn đương nhiên cũng tưởng đi theo cùng nhau rời đi địa phương quỷ quái này. Thanh dữ gật gật đầu, hảo. Sau đó đối phương cũng hỏi, ngươi cùng ngươi muội muội muốn hay không cùng ta đi cái kia sân trụ, liền đi theo ta bên người làm việc. Đối trở về lúc sau giúp nàng hai người, nàng vẫn là tưởng hồi báo hạ. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loan tái duyệt áp độc mới nhất trương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh, xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới. Chương 425 Tinh tế Nguyên Thế Giới, Nam, miễn phí đọc. H.T.T.S. Vô cùng, Cụ ẹ Sủ Ả Chủ Ả Chẻn Hù Tạ ba Lệ, 17697664 Tiểu thuyết võng. Chương 426 Tinh tế Nguyên Thế Giới, 6. Phương Diệp không nghĩ tới chính mình ba người địa vị bối cảnh như vậy đại, thực lực còn như vậy cường. Hán Cao Hưng nói, muốn, chúng ta nguyện ý đi theo bên cạnh người, ngươi có cái gì yêu cầu chạy chân sự. đều có thể giao cho ta, có thể hồi chấn nhỏ trụ, hắn tự nhiên là rất vui lòng. bãi rác bên kia hoàn cảnh quá kém, đại thời gian quá dài đối thân thể không tốt. bọn họ là tại đây viên rác rưởi tinh sinh ra, nếu thanh tiểu thư thật có thể tạo một chiếc phi thuyền rời đi nơi này, hắn cũng muốn mang muội muội tới kiến thức hạ bên ngoài thế giới. đoàn người đi trúc dương sân, thanh dữ liệt một đống danh sách cho bọn hắn, làm cho bọn họ đi tìm tài liệu, tìm được sau liền đưa tới sân nàng xử lý, sau đó liền đem người đều đuổi đi. Chỉ còn lại có phương diệt hai người. Trong viện vài cái phòng, Thanh diễu chọn một gian, khiến cho hai người chính mình ăn bài. Trở lại phòng, nàng uống lên mấy khẩu linh tuyền liền nhắm mắt hảo hảo ngủ một giấc. Chờ tỉnh lại khi đã là buổi tối, nàng lấy ra một lọ trúc dương lưu lại dinh dưỡng dịch uống xong, sau đó khoanh chân mà ngồi cảm thụ được buôn phía. Thực mau liền bắt giữ tới rồi một sợi linh khí. Phía trước dùng cái kia gờ giúp bao lì xì khi, Tây Lăng quân liền đã cho nàng tu tiên công pháp. Sau lại thanh dữ lại xuyên qua đến quá một cái tu tiên tiểu thế giới, cho nên tu luyện lên ngừa quen đường cũ. chiêm tử phỉ lớn nhất dựa vào chính là tu tiên, cho nên thanh dữ muốn báo thủ liền phải dùng tu tiên đánh bại tu tiên. Nửa đêm, thanh dữ tinh thần lực cảm giác đến bên ngoài có người ở trèo tường, nàng mở to mắt. Mở cửa liền thấy sân môn bị mở ra, một đám người đi đến. Đúng là đao xẻo nam thủ hạ cao gầy nam tử đám người. Bọn họ trở về thương lượng một phen lúc sau quyết định đem thanh dữ bắt lại. Sau đó giam lỏng làm nàng vì bọn họ chế tạo phi thuyền rời đi. Nếu không lấy nàng yêu cầu, về sau phi thuyền làm ra tới sau, bọn họ cũng lên không được. Cho nên đều quyết định bất cứ giá nào. Vì thế chia làm hai đội nhân mã, một đội người đi kiểm chế bám trụ trúc dương đám người, một khác đội người liền tới chào Thanh Diễu. Tuy rằng nàng có cái loại này lợi hại súng năng lượng, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không tin nàng có thể toàn đánh chết. Thanh Diễu đối bọn họ đã đến cũng không ngoài ý muốn. Nàng vừa ra khỏi cửa. đã bị cao gầy nam tử đám người bao quanh vây quanh cao gầy nam tử nhìn thanh dữu mở miệng nói thanh tiểu thư ngươi nếu là thức thời liền theo chúng ta đi một chuyến đi thanh dữu cười nhạo chỉ bằng các ngươi này đó phế vật cũng xứng cao gầy nam tử trên mặt tức giận ngươi cũng bất quá chính là dựa vào kia chi súng năng lượng thôi nhưng chúng ta nhiều người như vậy ngươi có thể đều giết sạch thanh dữu lười đến cùng bọn họ vô nghĩa không cần súng năng lượng cũng có thể đủ thu thập các ngươi nàng giơ tay kết ấn thực mau điều động dẫn bốn phía âm sát Cái này rác rưởi tinh không có trật tự pháp luật, mỗi ngày đều ở người chết, cho nên âm sát nơi nơi đều là. Cao gầy nam tử nhìn đến thanh dữ không có móc ra súng năng lượng, lập tức nói, đại gia cùng nhau thượng, ai có thể đem nàng chế phục bắt lại, nàng đầu cuối liền với ai. Kia súng năng lượng, hắn muốn. Bất quá chỉ là đầu cuối cũng thực kích thích người, đi theo hắn cùng nhau tới tất cả đều là bên ngoài làm nhiều việc các cái loại này bỏ mạng đồ đệ, cho nên không chút do dự hướng tới thanh dữ phóng đi. Thanh dữ một bên dẫn động âm sát. Một bên chủ động tiến lên cùng bọn họ đánh nhau lên. Ban ngày rết gà dọa khỉ còn chưa đủ, đêm nay những người này đưa tới cửa vừa lúc. Cũng làm chúc dương đám người hảo hảo xem xem thực lực của nàng, mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn chịu phục. Thanh Dữu là SS cấp tinh thần lực cùng thể chất, thực mau liền đem sông lên người toàn bộ lược phiên trên mặt đất. Mà lúc này bốn phía âm sát đã bị nàng thành công triệu tập lại đây, từng sợi quấn lên những người này, cũng chui vào bọn họ trong cơ thể. Thanh dữu tìm một cơ hội thoát thân. dẫn động bọn họ trên người âm sát sau đó làm phương diệt huynh mội chừng lớn đôi mắt một màn đã xảy ra chỉ thấy này đó nguyên bản tiến lên đối phó thanh giữ người, đột nhiên như là không có lý trí giống nhau, đối bốn phía người vô khác nhau công kích, càng là mang theo một loại thô bạo cùng không sợ chết bộ dáng. phương nhạc kéo kéo ca ca góp gáo trong mắt toàn là sùng bái nhìn bình tĩnh đứng thanh giữ, ca ca cái kia tỉ tỉ quá lợi hại nàng là như thế nào làm được có thể làm những người này giết hại lẫn nhau Phương Diệp cũng không biết vì cái gì, càng cảm thấy đến không thể tưởng tượng. Khả năng bởi vì nàng tinh thần lực so những người này cao hơn rất nhiều. Hắn đã từng nghe nói tinh thần lực rất cao người, có hy vọng khống chế người khác. Trước kia cảm thấy là người nọ khoác lác, hiện tại lại cảm thấy sợ là thật tồn tại loại tình huống này. Nếu không hiện tại loại tình huống này, vô pháp giải thích. Thanh Diễu tự nhiên nghe được Phương Diệp nói, nhưng không có phản bác. Tinh thần lực khống chế người khác cũng không dễ dàng, liền tính nàng là S cấp. Cũng nhiều nhất có thể ngắn ngủi không chế đối phó nàng ba bốn người. Còn sẽ tương đối hao phí tinh thần lực, cái loại này còn không bằng trực tiếp đánh. Nhưng âm sát hiệu quả liền rất hảo, có thể làm những người này lâm vào hảo giác mất đi lý trí. Bất quá phương diệt đám người hiểu lầm cũng hảo, làm nơi này người đối nàng càng kiên kỵ, mới không dám làm yêu. Nàng kế tiếp muốn đem sở hữu thời gian tinh lực đặt ở tu luyện cùng tạo trên phi thuyền, không nghĩ lãng phí thời gian ở mặt khác sự thượng. Chờ chúc dương đám người chạy tới khi... liền thấy được trong viện đang ở giết hại lẫn nhau một đống người hơn nữa trên mặt đất còn nằm một đống đã chết khiếp sợ đồng thời quả nhiên đối thanh dữ cũng sinh ra một loại kiêng kỵ cùng bội phục cường giả đi đến nơi nào đều sẽ được đến tôn trọng cũng bởi vậy kế tiếp một đoạn thời gian thanh dữ tinh tâm tới tu luyện thỉnh thoảng đi tinh luyện hạ trúc dương đám người thu thập tới tài liệu có việc khiến cho phương diệc đi làm nàng phát hiện phương nhạc ở nghiên cứu phương diện còn rất có thiên phú cho nên tinh luyện tài liệu thời điểm sẽ đem nàng mang theo trên người dạy dỗ phương nhạc cũng càng ngày càng thích cùng ỉ lại thanh dữu một tháng sau một ngày phương nhạc từ bên ngoài mang theo mấy cái màu đỏ trái cây tiến vào sau đó phùng đến thanh dữu trước mặt nói dữu tỉ tỷ, loại này trái cây ăn rất ngon đây là ta cố ý đi tìm cho người ăn thanh dữu cũng không cự tuyệt nàng hảo ý cười tiếp nhận một cái đa tạ nhạc nhạc trái cây phương nhạc đã rửa sạch sẽ thanh dữu cầm lấy một cái cắn một ngụm tiếp theo trong mắt toàn là kinh ngạc Nàng đem thịt quả nuốt đi xuống, phát hiện một cổ linh khí ở trên người vòng một vòng bị hấp thu rớt. Nàng hỏi, này trái cây ngươi ở địa phương nào tìm được? Phương Nhạc trả lời, ở một cái ngầm trong sơn động, ta có một lần trong lúc vô ý ngã xuống, liền phát hiện loại này trái cây. Thanh dữ cười nói, có thể mang ta đi nhìn xem sao. Này trái cây ẩn chứa linh khí, cho nên Phương Nhạc phát hiện sơn động hẳn là cái hảo địa phương. Phương Nhạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hảo A. Kia địa phương ly trấn nhỏ còn rất xa. đi đường muốn hơn 3 giờ vì thế thanh dữu mở ra dùng rác rưởi tinh luyện tài liệu lắp ráp xe bay mang theo phương nhạc qua đi lần này chỉ tốn nửa giờ liền đến xe bay ngừng ở mặt trên thanh dữu đi theo phương nhạc xuống núi động mới tiến sơn động thanh dữu liền cảm giác được một cổ linh khí đánh tới đi đến chỗ sâu trong và một cái động trung động sau tầm nhìn một chút liền trống trải trong sơn động cư nhiên có một khắc phiên tiểu thiên địa chẳng những có phía trước phương nhạc ngắt lấy cây ăn quả còn sinh trưởng không ít cây xanh Thanh Dữ phát hiện mười mấy loại có thể luyện đan linh thảo, thậm chí còn có thể gom đủ luyện chế trúc cơ đan tài liệu. Chỉ là niên đại nhìn không đủ, nhưng nàng có linh tuyển có thể dục sinh nhanh hơn linh thảo sinh trưởng. Lại cẩn thận điều tra một phen sau, Thanh Dữ còn phát hiện nguyên lai like là này ngầm có một cái cùng loại với linh thạch năng lượng mạch khoáng. Thời gian dài liền tự nhiên diễn sinh ra cái này động trung động. Thanh Dữ không khỏi kinh hỉ, nếu là đãi ở chỗ này tu luyện, kia đem làm ít công to. Hơn nữa dùng linh tuyển dục sinh dược liệu luyện đan. cũng có thể tăng lên cùng củng cố tu vi vì thế nàng liền dọn tới rồi sơn động trụ một năm sau thanh dữ mượn trong sơn động linh khí cùng linh thảo luyện đan từ luyện khí kỳ một tầng trực tiếp đánh sâu vào tới rồi trúc cơ kỳ cũng dùng trúc dung đám người thu thập tới tài liệu khâu chế tạo ra một chiếc phi thuyền thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện thỉnh đao loạn tái duyệt áp độc mới nhất chương tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới chương bốn tinh tế nguyên thế giới 6. Miễn phí đọc H.T.T.S. Vô cùng, cụ ẹ sủ ạ trụ ạ chèn y tạ xạ bạ lệ 17697665 H.T.M.L. Tiểu thuyết vóng, Chương 427 tinh tế nguyên thế giới, 7. Nhìn đến phía trước phi thuyền, rác rưởi tinh thượng một đám người đều kích động không thôi, trong mắt mang theo khát vọng. Bất quá cất chứa số hữu hạn, cho nên thanh dữu cùng bọn họ nói sảng chọn ra tới người, muốn rời đi đều là có thể, bất quá đạt được phê đưa ra đi. nay đã hơn một năm tới thanh dữu thực lực biểu hiện càng ngày càng cường hãn phía trước giác rưởi tinh đột nhiên xuất hiện một con bắt cấp chủng tộc nàng liền cơ giáp đều không có liền trực tiếp tay xé cũng làm một chúng rác rưởi tinh người khiếp sợ hoảng sợ đồng thời đối nàng càng thêm cung kính cùng cẩn thận liền tính trong lòng không vui phân đến mặt sau phê thứ rời đi nhưng lại không dám nói ra thanh dữu bên người liền mang theo phương diệp cùng phương nhạc dư lại làm chúc dương đám người chính mình tuyển một hàng một trăm người thượng phi thuyền trừ bỏ thanh dữu ngoại Trúc Dương cùng một cái khác bị lưu đẩy người cũng sẽ khai phi thuyền. Lần này là Thanh Dĩu khai ra đi tìm phụ cận sinh mệnh tinh bỏ neo, lúc sau lại từ Trúc Dương hai người thay phiên khai trở về tiếp những người khác. Thanh Dĩu không giống như là trên phi thuyền người như vậy kích động, nhưng trong mắt cũng lộ ra ti chờ mong biểu tình. Nàng nhớ nhà tưởng thân nhân, còn tưởng tiểu tinh tinh. Điều khiển phi thuyền cất cánh chạy ra khỏi rác rưởi tinh. Ra tới, chúng ta rốt cuộc ra tới. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài vũ trụ sao trời. Trên phi thuyền người không nhịn xuống hoan hô lên. Thanh Diễu mở ra chính mình đầu cuối, phát hiện vẫn là không có tín hiệu. Nửa ngày sau, phi thuyền chạy ra khu vực này, đầu cuối đột nhiên có tín hiệu. Thanh Diễu trước dùng đầu cuối hướng dẫn tra xét tra gần nhất một viên sinh mệnh tinh, nàng tạm thời dừng lại phi thuyền, sau đó liên tiếp nàng ba đầu cuối hảo. Thức mau, một người anh tuấn trung niên nam tử giả thuyết hình chiếu xuất hiện ở khoang điều khiển. Thanh Ba Ba nhìn đến đã biến mất hơn 2 năm nữ nhi, trong mắt toàn là kích động, Diễu Diễu. Là người sao? Thanh dữ nhìn đến ba ba, và ánh mắt không khỏi đỏ. Ba, là ta. Ta không có việc gì, phía trước bị kia chỉ trùng thú ném tới rồi rác rửa tinh. Bên kia không có tín hiệu, vô pháp sử dụng đầu cối. Sau đó ta chính mình chế tạo một chiếc phi thuyền, hiện tại mới thoát vây ra tới. Thanh ba ba đôi mắt cũng đỏ, không có việc gì liền hảo. Chúng ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mấy năm nay nhiều tới, bọn họ vẫn là không thể tin cùng tiếp thu nữ nhi chết đi tin tức. Nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm đều không có rơi xuống, hắn cùng Nhi tử đi đầu diệt sát xong nữ Nhi xảy ra chuyện khi cái kia tinh cầu phụ cận Trung Hoa, nhưng cũng đều không có phát hiện nữ Nhi tung tích. Bọn họ tuy rằng không muốn tin tưởng, nhưng trong lòng kỳ thật đã làm nữ Nhi khả năng vĩnh viễn đều cũng chưa về chuẩn bị. Hiện tại nhìn đến nữ Nhi tồn tại trở về, tự nhiên là kích động cùng cao hứng. Hắn nói, ngươi ở cái gì vị trí? Chúng ta lại đây tiếp ngươi. Thanh Duy đã phát tọa độ, ba. Ta hiện tại tạo cái này phi thuyền vô pháp thừa nhận không gian khiêu dược điểm, cho nên muốn đi gần nhất sinh mệnh tinh bỏ neo, phiền toái ngài cùng bên kia chào hỏi một cái. Thanh ba ba gật đầu, hảo, ta hiện tại khiến cho bọn họ đối với ngươi phi thuyền mở ra, sau đó ngươi tại đây viên sinh mệnh độ sáng tinh thể chúng ta tới đón. Thanh giữ gật đầu, hảo, ta chờ các ngươi. Nàng lại nói, đúng rồi, ta còn sống tin tức, ngày trước không cần cùng mặt khác phòng người ta nói, đặc biệt là thanh nham. Thanh ba ba ngẩn người. Vì cái gì? Bất quá hắn phản ứng thực mau, người phía trước xảy ra chuyện sẽ không cùng Thanh Nham có quan hệ đi. Lúc ấy nữ nhi xảy ra chuyện khi, cháu trai vừa lúc ở phụ cận, sau khi trở về còn nói tận mắt nhìn thấy đến nữ nhi bị cao dài chủng tộc giết chết sau bắt đi thi thể. Thanh Dữu nhưng không nghĩ tới phải vì đường đệ cùng chiêm tử phỉ hai người giấu giếm. Vì thế đem năm đó phát sinh sự nói một lần, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì muốn giết ta, nhưng bọn hắn khẳng định có vấn đề. bởi vì ta bị cái kia chiêm tử phỉ sau khi trọng thương nhìn đến nàng khống chế cao dai trùng thú đem ta bắt đi ném tới thấp nhất cấp giác rửa tinh nghe xong nữ nhi nói thanh ba ba mặt không khỏi trầm trầm hắn thật không nghĩ tới luôn luôn quan tâm đều xem trọng điểm bồi dưỡng cháu trai thế nhưng là hại chính mình nữ nhi hung thủ hảo chúng ta người một nhà trước lặng lẽ tới đón ngươi chờ nhận được nữ nhi lúc sau lại tìm hại nàng người tính sổ nếu không liền sợ đối phương biết tin tức sau trước chạy tới sinh mệnh tinh đối nữ nhi bất lợi quải xong đầu cuối sau thanh diễu điều khiển phi thuyền đi kia viên sinh mệnh tinh bởi vì có thanh ba ba tiếp đón cho nên không có gặp đến công kích sinh mệnh tinh bỏ neo tinh cảng đối nàng phi thuyền mở ra dừng lại sau thanh diễu mang theo đoàn người đi ra ngoài liền thấy được này viên sinh mệnh tinh đóng quân tướng lãnh nhìn đến thanh diễu tướng lãnh đi lên trước cười khách khi nói tiểu thư tướng quân để cho ta tới tiếp ngươi đi nơi dừng chân nghỉ ngơi này viên sinh mệnh tinh vừa vặn là thanh gia xuất lĩnh quân đội nơi dừng chân Cho nên tướng lệnh thu được thanh ba ba tin tức sau, liền tự mình chạy tới tiếp thanh dĩu. Thanh dĩu đối nàng có lễ cười cười, tốt. Sau đó nàng xoay người đối trúc dương nói, ta sẽ làm người cho các ngươi đều khai một cái tân đầu cối, lại cho các ngươi chuyển một ít tinh tệ, lúc sau các ngươi liền chính mình sinh hoạt đi. Nàng chỉ chuẩn bị mang theo phương diệt linh muội những người khác liền mặc kệ. Những người này đầu cối ở đưa đi rác rưởi tinh khi đã bị tịch thu, không có đầu cối cùng tinh tệ, liền vô pháp sống sót. Cho nên nàng liền phải người làm được đế. Trúc Dương đám người phía trước liền biết nàng ý tứ, cho nên này sẽ đều gật đầu. Hảo, đa tạ lao đại. Trúc Dương nghĩ nghĩ hỏi, lão đại, trở về trung ương tinh, ta còn có thể cùng ngươi liên hệ sao? Thanh Dữu cười nói, có thể, ta sẽ dùng ta đầu cuối cho ngươi chuyển tinh tệ. Trúc Dương lộ ra cái nhẹ nhàng tươi cười, hảo. Tiếp theo Thanh dữu mang phương diệt huynh mội đi quân coi giữ nơi dừng chân. Mụ mụ, ca ca cùng tỷ tỷ đều lục tục gọi điện thoại tới. bọn họ này sẽ đều từ bất đồng địa phương hướng tới nảy viên sinh mệnh tinh tới rồi tiếp nàng vào nghỉ ngơi phòng thanh dữ chuẩn bị hát tiến tinh vực vong tìm tiểu tinh tinh ai biết mới vừa cờ lực mở đầu cuối đột nhiên một cái xa lạ đầu cuối hào phát tới video thỉnh cầu nếu là đổi thành thường lui tới nàng khẳng định sẽ không tiếp xa lạ video nhưng này sẽ lại có một loại cảm giác đây là nhà nàng tiểu tinh tinh đánh tới vì thế điểm chuyển được thực mau một người trương dương xoáy khí tuổi trẻ nam tử giả thuyết hình chiếu xuất hiện Hắn nhìn đến thanh diệu, trong mắt mang theo kích động cùng thâm tình. Diệu diệu, nay đã hơn một năm hắn vẫn luôn đều ở tìm diệu diệu, chỉ tiếc hệ thống tắt máy, vô pháp biết diệu diệu trở về địa điểm. Hắn tra xét diệu diệu đầu cuối cũng vô pháp tìm thấy được, nhưng hắn biết diệu diệu nhất định ở chỗ nào đó kiên cường tồn tại, sau đó sẽ lại lần nữa xuất hiện. Vì thế liền tỏa định diệu diệu đầu cuối, chỉ cần một khi phát hiện có tín hiệu, hắn liền sẽ chủ động liên hệ nàng. Phía trước hắn bên này phát hiện diệu diệu đầu cuối mở ra. Cùng với nàng hành động quỹ đạo, biết bên người nàng khẳng định còn có người, liền không có lập tức đánh lại đây. Nay sẽ cũng là phát hiện hắn tới rồi sinh mệnh tinh quân coi giữ rừng chân khu, phỏng đoán nàng là một người, lúc này mới vội vàng đã phát video thỉnh cầu. Thanh Dữu nhìn quen thuộc ánh mắt, mặt mày nhiễm một tầng nồng đậm ý cười, ta vừa mới chuẩn bị muốn tìm ngươi đâu. Nhà nàng tiểu tinh tinh quả nhiên cùng nàng ở một cái thế giới. Nàng hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? hoặc tinh thần trả lời, ta này sẽ ở trung ương tinh Bất quá tùy thời đều có thể mở ra phi thuyền lại đây tìm ngươi. Đây là dò hỏi ý tứ. Thanh dữ lắc đầu, ngươi trước đừng tới, ta ba mẹ cùng ca ca tỷ tỷ hiện tại đã tới rồi tiếp ta. Nàng lại nói, chúng ta ở trung ương tinh thấy đi. Hoác tinh thần tuy rằng rất muốn nhìn thấy dữ dữu ôm nàng hôn môi nàng, nhưng vẫn là nhịn xuống, hảo. Chương 428 tinh tế nguyên thế giới, 8. Thanh dữ cùng hoác tinh thần đồng loạt ở chính mình đầu cuối càng thêm mật, mới tiếp tục nói chuyện. Thanh dữ hỏi. Ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Đây cũng là ngươi nguyên thế giới sao? Nàng phía trước hoài nghi tiểu tinh tinh là hệ thống người chế tạo, chính mình đầu cuối hôm nay mới bắt đầu dùng, hắn liền đánh video lại đây, nàng liền càng xác định. Hoác tinh thần gật đầu, nơi này cũng là ta nguyên thế giới, ta là hoác gia đương nhiệm gia chủ tiểu nhi tử. Thanh dữ kinh ngạc hạ, ngươi chính là đã từng đi lạc hoác gia tiểu thiếu gia. Hoác gia cùng thanh gia giống nhau là trung ương tinh năm đại hào môn, hoác lao gia tử cũng là nguyên soái. 20 năm trước hoác gia tiểu nhi tử đi lạc, hoác gia vẫn luôn đều đang tìm kiếm. Ở thanh dữ trước khi chết một năm, nàng nghe nói hoác gia rốt cuộc đem tiểu nhi tử tìm trở về. Cũng thật không nghĩ tới sẽ là tiểu tinh tinh. Hoác tinh thần gật đầu, đúng vậy, đã từng ta là bị hoác gia thân nhân cố ý ném tới rồi một viên hắc tinh, còn đối ta dùng thôi miên quên mất trong nhà sự. Ta liền ở hắc tinh lớn lên, thẳng đến tinh thần lực đột phá tới rồi S cấp, kia thôi miên mới tự động phá. Ta cũng không có lập tức trở về. Mà là thu thập đủ người nọ chứng cứ Hơn nữa có đủ thực lực Lúc này mới chủ động liên hệ thượng hoặc gia Thanh dữ nghĩ nghĩ Cố ý đem ngươi ném đến hắc tinh chính là người đã từng đại bá mẫu Ở Hoắc tinh thần sau khi trở về không bao lâu Hoắc gia liền chuyển ra Hoắc tinh thần đại bá mẫu ra ngoài ý muốn đã chết Hiện tại nàng không khỏi đem này liên hệ thượng Hoắc tinh thần trả lời Đúng vậy, ta đại bá chết trận sau Hoắc gia người thừa kế vị trí liền đến ta ba trên đầu Nàng cũng bởi vậy hận thượng nhà của chúng ta Ta ở nhà nhất được sủng ái, hơn nữa lúc ấy mới vài tuổi, cho nên nàng tốt nhất xuống tay. Bất quá ta sau khi trở về, đã đem nên báo thù để báo. Thanh dữ gật đầu, báo thù liên hảo. Hắc tinh là cái loại này không có trật tự cùng luật pháp quản lý sinh mệnh tinh, phạm tội xuất phi thường cao, thực hỗn loạn. Có thể tưởng tượng đến một cái vài tuổi tiểu hài tử đi nơi đó, sẽ gặp đến tội gì. Nàng tiến vào chính đề, ta phía trước xuyên qua tiểu thế giới hệ thống, là người nghiên cứu chế tạo ra tới. Hoác tinh thần không có dầu dếm, không tồi, là ta cố ý vì ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới. Thanh dữ lại lần nữa kinh ngạc, vì ta nghiên cứu chế tạo. Sao lại thế này? Nàng không nhớ rõ chính mình trước kia nhận thức Hoác tinh thần A. hoặc tinh thần đúng sự thật trả lời, ta 12 tuổi thời điểm, từ Hắc tinh nhập cư trái phép tới rồi một viên trung cấp sinh mệnh tinh, sau đó bị phát hiện thiếu chút nữa bị người đánh chết. Tiếp theo ngươi liền xuất hiện, chẳng những giúp ta đuổi đi những người đó, còn làm người cho ta chuẩn bị một cái tân đầu cối. Còn dạy ta về sau muốn chính mình trở nên cường đại, mới không có người dám khi dễ ta. Kia sẽ dịu dịu cũng chỉ là cái thiếu nữ, nhưng lại đã mang theo một loại cường đại khí chẳng cùng khí phách. Cũng từ trên trời giáng xuống cứu hắn, cũng làm hắn có thể từ một cái không hộ khẩu được đến đầu cuối trở thành có thể ở sinh mệnh tinh sinh tồn người bình thường. Nàng càng giáo hội hắn muốn tự lập tự cường. Tuy rằng bọn họ tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng bộ dáng hoàn toàn khắc ở hắn trong đầu. Lúc sau hắn liền vẫn luôn trộm chú ý cũng yêu thầm nàng. Hắn càng lấy nàng vì mục tiêu, học rất nhiều đồ vật, ở dược tề cùng công nghệ đen thượng đặc biệt sâu ra. Thanh dữ nghe hắn nói như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ. Cũng nghĩ tới, ở nàng mười mấy tuổi khi đi qua một cái trung cấp sinh mệnh tinh, nhìn đến một cái tiểu thiếu niên bị đánh, nhưng hắn con ngươi ánh mắt xúc động nàng. Do hỏi dưới, mới biết được hắn là từ hắc tinh nhập cư trái phép tới không hộ khẩu. Vì thế làm nhân vi hắn chuẩn bị một đài tân thân phận đầu cuối, cũng làm chính hắn học cường đại, mới sẽ không chịu khi dễ. Nhưng kia sẽ tiểu thiếu niên lại hắc lại gầy, trên mặt còn có vài đạo vết sẹo cùng hiện tại soái khí tuấn Mỹ tiểu tinh tinh hoàn toàn không giống nhau. Nàng này cũng mới không có nhận ra tới. Thanh dữ nghi hoặc hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ cố ý vì ta nghiên cứu chế tạo một hệ thống? Ngươi biết ta sẽ chết. Nếu tiểu tinh tinh vì nàng nghiên cứu chế tạo hệ thống, kia hẳn là biết nàng sẽ chết, nhưng vì cái gì không nhắc nhở nàng, hoặc là cứu nàng đâu. Hoặc tinh thần trả lời, ở ngươi xảy ra chuyện hơn 2 năm phía trước. Ta thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi bị một phen kiếm đâm xuyên qua ngực sau đó chết. Chính là trong mộng chỉ có ngươi bị kiếm đâm thủng ngực hình ảnh, lại không có nhìn đến là ai làm, là ở địa phương nào, cái gì thời gian điểm. Cho nên ta vô pháp nhắc nhỏ ngươi, càng không xác định cái này mộng có thể hay không trở thành sự thật. Nhưng ta lại sợ mộng trở thành sự thật, kia sẽ ta vừa lúc ở nghiên cứu một loại không gian gấp xuyên qua kỹ thuật, liền cố ý nghiên cứu ra một loại có thể xuyên qua tiểu thế giới hệ thống. Mang theo ngươi đi xuyên qua. Làm người hoàn thành nguyện vọng, sau đó được đến các nàng chủ động trao đổi ra bộ phận linh hồn chữa trị ngươi linh hồn. Ta cũng hy vọng vẫn luôn không cần dùng tới cái này, nhưng cuối cùng hệ thống vẫn là cùng ngươi trói định. Hoặc tinh thần mắt tỏa sáng, toàn là tình yêu nhìn thanh dữ lại nói, ta vẫn luôn đều yêu thầm thích ngươi, cho nên ta liền lợi dụng hệ thống, tìm được những cái đó tiểu thế giới lỗ hổng, đến những cái đó tiểu thế giới một cái sắp chết đi nhân thân thượng, sau đó bị ngươi cứu sống. Như vậy ta là có thể vẫn luôn ngồi ở bên cạnh ngươi Là ngươi sẽ không cảm thấy cô độc tịch mịch Thanh Diễu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống Nàng trong mắt ôn nhu càng đậm Còn mang theo phân cảm động Nguyên lai like ở nàng không biết thời điểm Tiểu tinh tinh vì chính mình trả giá nhiều như vậy Nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề Chúng ta tương nội địa phương có phải hay không bối tắc sinh mệnh tinh hoặc tinh thần gật đầu Đúng vậy, làm sao vậy Thanh Diễu lại hỏi Ngươi nhận thức chiêm tử phỉ sao hoặc tinh thần trả lời Nhận thức, nhà nàng chính là bối tắc sinh mệnh tinh Ta lúc sau đi học cùng nàng một cái trường học, bất quá cùng nàng không thân. Lúc sau ta đi trung ương tình, gặp được quá vài lần. Gần nhất đã hơn một năm, nàng thường xuyên sẽ tìm đến ta công tác. Tiếp theo hắn cầu sinh dục cực cường nói, bất quá ta cùng nàng vẫn luôn đều chỉ vẫn duy trì đồng học quan hệ, trong lòng thậm chí còn có chút không thích nàng, cảm thấy nàng thực có thể trang. Chỉ là nàng ở hoác gia quân đội mấy năm nay nhiều tới đón liền lập hạ quân công, nàng ở biên cảnh chiến trường rửa quân công đã lên tới thiếu tá. lần này cũng là biên cảnh bên kia muốn thành lập một đạo dò xét phòng tuyến biết ta tương đối am hiểu cái này cho nên bên kia tướng lánh liền phái nàng tới hợp tác ta hoàn thành nàng có vấn đề tiếp theo hắn lại hỏi nàng không phải là chúng ta cái này tiểu thế giới dung chuyển lúc sau sinh ra khi vận nữ chủ đi hắn bị hệ thống mang theo đã trải qua như vậy nhiều tiểu thế giới phát hiện bọn họ nguyên lai thế giới cũng đã trải qua thế giới dung chuyển cho nên hắn mới có thể đột nhiên làm được diễu diễu sẽ bị sát dự báo ngộ thanh tức giận nói Nhưng còn không phải là, hơn nữa nàng muốn giết ta, còn cùng ngươi có rất lớn nguyên nhân đâu. Thật là cầu huyết, nàng rốt cuộc biết chiêm tử phỉ vì cái gì như vậy ghen ghét chính mình. Nguyên lai like, tiểu tinh tinh là chiêm tử phỉ trong lòng Bạch Nguyệt Quang, mà nàng lại là tiểu tinh tinh yêu thầm Bạch Nguyệt Quang. Nàng nhướng mày nhìn về phía hoác tinh thần, ngươi không phải là tiểu thế giới dung chuyển lúc sau khí vận nam chủ đi. Hoác tinh thần lập tức tỏ lòng trung thành, tuyệt đối không có khả năng, ta từ nàng chủ động tiếp cận bắt đầu liền vẫn luôn đều tránh đâu Đối nàng thái độ cũng là lãnh đạm cùng việc công xử theo phép công. Ta từ đầu đến cuối trong lòng trang chỉ có ngươi. Tiếp theo hắn con ngươi toàn là lãnh lệ cùng thô bạo nói, ta phải biết rằng là nàng hại ngươi, ta đã sớm đem nàng giết. Thình rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh đao loa tái duyệt áp độc mới nhất trường. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh, xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới, mươi 428 tinh tế nguyên thế giới, 8, miễn phí độc, hờ tờ tờ tơ s, vô cùng. Cụ ẹt sù ạ trụ ạ chẻn phụ ý tạ xạ ba áo lê một bảy bảy tám hai tám bốn l tiểu thuyết võng chương bốn trăm hai mươi chín tinh tế nguyên thế giới chín hoặc tinh thần nhớ tới cái tiêm ngậm hiện tại còn lòng còn sợ hãi hắn hỏi ngươi lúc ấy trung kia nhất kiếm là nàng thứ thanh diếu gật đầu đúng vậy lúc ấy ta đang ở cùng một con cao dài chủng tộc chiến đấu nàng đột nhiên công kích ta ta nguyên bản đều thiếu chút nữa đem nàng phản giết. Ai biết ta đường đệ thanh nham đột nhiên đánh lén ta, làm ta đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị chiêm tử phỉ kiếm đâm thủng ngực. Hơn nữa lúc ấy dựa theo ta tinh thần lực cùng thân thể phản ứng tốc độ, ta cảm thấy chính mình có thể né tranh yếu hại. Nhưng không biết vì cái gì, cả người lại ngốc lăng một chút, đã bị nàng đâm trúng, ta hoài nghi bởi vì nàng là khí vận nữ chủ nguyên nhân. Hoặc tinh thần như mày, nữ nhân này thật không biết xấu hổ. Ngươi đường đệ vì nàng đánh lén ngươi. Cái này bạch nhã lang. Hắn vẫn luôn đều ở yên lặng chú ý rưu rưu, cho nên biết nàng cùng Thanh nam cái này đường đệ quan hệ thực hảo. Thanh nam phụ thân là cái ăn chơi chắc táng, chỉ thích ăn nhậu chơi bời, chính mình khai cái công ty hôn nhật tử. Cho nên Thanh nam tiến vào trong quân sau, dựa vào đều là rưu rưu phụ thân chiếu cô dịu rát, hiện tại cũng đã là thiếu tá. Lúc trước Thanh nam ở trường quân đội khi không thiếu đã chịu rưu rưu chiếu cố, hắn cũng chưa nghĩ đến này bạch nhãn lang sẽ đánh lén phản bội rưu diu, càng đừng nói ngay lúc đó rưu rưu Thanh dịu ánh mắt phím lánh, đúng vậy, vì cái nữ nhân, đánh lén ta cái này tỉ tỉ, nhưng còn không phải là cái bạch nhã lang. Bọn họ này một phòng người đối thanh nham huynh muội vẫn luôn đều thực chiếu cố, quan hệ xưa nay thực hảo. Lúc ấy nàng mới có thể đối thanh nham không có phòng bị. Hoặc tinh thần ánh mắt cũng toàn là lạnh lẽo, vậy ngươi hồi trung ương tinh lúc sau, chúng ta liền đem này hai người thu thập đi. Đúng rồi, ngươi đường đệ cùng chiêm tử phỉ đã ở bên nhau. Cho nên chiêm tử phỉ thường xuyên tới tìm ta công tác. Ta mới không có hoài nghi nàng dụng tâm. Hắn sở hữu tâm thần đều đặt ở Dữu Dữu cùng xuyên qua tiểu thế giới tìm Dữu Dữu thượng, đối chiêm Tử Phỉ cũng không quan tâm. Hiện tại cẩn thận như tới, nàng xem chính mình ánh mắt xác thật có điểm không thích hợp. Chỉ là bởi vì nàng cùng Thanh Dữu Đường Đệ đã là tình lữ quan hệ, cho nên hắn không có nghĩ nhiều. Hiện tại biết Dữu Dữu là bởi vì chiêm Tử Phỉ đem hắn coi như bạch nguyệt quang, trong lúc vô ý phát hiện hắn chú ý Dữu Dữu, lúc này mới đối nàng ghen ghét xuống tay, hắn cảm thấy cách hướng đã chết. Càng ngâm bực chính mình như thế nào liền trêu chọc như vậy xả Tinh bệnh. Bất quá mặc kệ thế nào, dám như vậy đối đãi nhà hắn Dữu Dữu, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Thanh Dữu kinh ngạc hạ, bọn họ cư nhiên ở bên nhau, như vậy xem nói, Thanh Nam hẳn là chính là chúng ta thế giới này khí vận nam chủ. Thanh Nam đánh lén nàng thời điểm, nàng liền phát hiện đối phương trong tay cường rất nhiều, phía trước hắn nhưng đều không có bày ra ra tới. Hẳn là cũng là có cái gì kỳ ngộ, hoặc là chiêm tử phỉ cũng dạy hắn tu tiên công pháp. nàng tiếp theo đối hoắc tinh thần hỏi chiêm tử phỉ như thế nào sẽ đem ngươi đương bạch nguyệt quang ngươi đã từng đã cứu nàng linh tinh sao hiện tại nàng đã biết tiểu tinh tinh không phải cái gọi là khí vận nam chủ hắn hẳn là chỉ là nữ chủ chiêm tử phỉ ái mà không được không ngừng bị kích thích trưởng thành bạch nguyệt quang sau lương phỏng trừng còn kích thích chiêm tử phỉ cùng thanh nham quan hệ càng tiến thêm một bước hoắc tinh thần trả lời ta không có đã cứu nàng bất quá ở bối tắc tinh thời điểm ta giúp quá nàng một lần nàng bị người bá lăng Ta vừa vặn đi ngang qua liền thuận tay đem những người đó tấu một đốn. Sau đó làm ta mang theo chơi tiểu đệ, đưa đã bị đánh đến hơi thở thoi thóc nàng đi phòng y tế trị liệu. Bất quá ta dám khẳng định, ta đánh xong người sau liền đi rồi, đều không có cùng nàng nói chuyện qua. Hơn nữa ta đều quên việc này, vẫn là một năm trước chúng ta có công tác lui tới khi, nàng chủ động đề. Còn nói tưởng cảm tạ ta, ta, mời ta ăn cơm, nhưng ta cự tuyệt. Hoặc tinh thần vẻ mặt vô ngữ, ai biết nàng cư nhiên đem ta coi như cái gì bạch nguyệt quang. Quá xả. Thanh dữ cười như không cười mà nhìn hắn, ngươi vẫn luôn yêu thầm ta, không cũng bởi vì ta đã từng cứu ngươi. Như vậy vừa nói, nhưng thật ra có hợp lý giải thích. Chỉ là chiêm tử phỉ thực khôi hài, có bản lĩnh liền chính mình đuổi theo tiểu tinh tinh, hắn không phản ứng, liền chạy tới ghen ghét muốn sát nàng, này tam quan mạch não, thật sự là làm nàng vô ngữ. Hoặc tinh thần đúng lý hợp tình nói, kia nhưng không giống nhau. Lập tức hóa thân vì chó con, hai mắt ngập nước nhìn nàng, dữ dữ, ta thật là rất nhớ ngươi à. Thanh Diễu nhất chịu không nổi hắn mãi một mặt, sùng địch nói, chờ ta hồi trung ương tinh liền tìm ngươi, ngoan. Hoắc tinh thần lúc này mới cười nói, hảo, ta chờ ngươi. Hai người lại nói hội thoại, Thanh Diễu đại ca tới rồi. Thanh Diễu treo video, mở cửa. liền thấy đại ca ăn mặc quân trang dáng người đĩnh bạt đứng ở cửa. Thanh Diễu trong mắt mang theo ủy lại nói, đại ca. Thanh đại ca không nhìn xuống, rôi tay ôm ôm muội muội, giữ giữ, ngươi không có việc gì liền hảo. Muội muội còn có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, thật tốt. Hai người vào cửa sau, thanh đại ca dò hỏi thanh dưu phía trước phát sinh sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thanh dưu nói cho hắn, đồng thời còn nói cho hắn tiểu tinh tinh sự. Phía trước cùng tiểu tinh tinh nói chuyện, hắn cố ý thúc đẩy không gian gấp xuyên qua kỹ thuật. Còn tưởng thành lập một cái không gian xuyên qua bộ môn, tương lai làm tin được người đi xuyên qua tiểu thế giới, giúp những cái đó pháo hôi trở làm nhiệm vụ thu thập nguyện lực giá trị tới tăng lên linh hồn cường độ. Hắn còn tìm tới rồi những cái đó tiểu thế giới một ít lỗ hồng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hảo, nguyện lực giá trị vượt qua nhất định số lượng, là có thể đem tiểu thế giới đồ vật mang về tới giống nhau đến bọn họ thế giới. Liên tỷ như thanh dữ không gian linh tuyển. Như vậy cũng có lợi cho đề cao đại gia thực lực. Đối chính mình người nhà, thanh dữ là tin tưởng, cho nên hai người thương lượng quá, những việc này có thể nói cho bọn họ. Hơn nữa như vậy mới có thể giải thích, nàng vì cái gì trở lại trung ương tinh lúc sau. Đột nhiên liền cùng hoác tinh thần thành tình lữ. Còn có chiêm tử phỉ cùng thanh nhâm vì cái gì sẽ trở nên như vậy lợi hại. Thanh đại ca nghe xong mội mội nói sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tiếp theo sắc mặt khó coi không thôi, thật nhìn không ra tới thanh Nham là cái dạng này người. Hắn phía trước còn đã cứu ta, sau đó lập công lớn, quân hàm chức vị lại càng tiến thêm một bước. Hắn như nhíu mày, hiện tại nhớ tới, ta đột nhiên gặp nạn bị cao giai trùng tộc vây khốn, nói không chừng chính là bọn họ hai người bút tích. Lúc ấy hắn liền cảm thấy không thích hợp, nhưng chỉ nghĩ khả năng thủ hạ người ra gian tế. Hiện tại lại đem hoài nghi đối tượng đặt ở đường đệ trên người, bởi vì đối phương cũng biết hắn bí mật hành quân lộ tuyến. Thanh Dư nói, 89/ chín phần 10 chính là bọn họ làm, chiêm tử phỉ có thể khống chế trung tộc. Hai người nói chuyện khi, Thanh Ba Ba, Thanh Mụ Mụ cùng Thanh Nhị Tỷ lục tục đến. Bọn họ cũng quan tâm dò hỏi, Thanh Dưu đem cùng đại ca nói đồng dạng nói một lần. Đối Thanh Nam... Bọn họ này một phòng người đều có loại bị thân nhân phản bội khổ sở cùng phẫn nộ. Đối với mỗi muội kỳ ngộ, bọn họ chỉ cảm thấy may mắn cùng nghĩ mà sợ. Nếu không phải hoác tinh thần, nữ nhi, muội muội hai năm trước liền chết thật. Thanh đại ca nghĩ nghĩ nói, ba, chúng ta đến hảo hảo cha một cha. Ta hoài nghi biên cảnh thượng gần nhất đã hơn một năm trùng tộc động tác càng lúc càng lớn, chúng ta bên này cũng liên tiếp thất lợi, làm chiêm tử phỉ cùng thanh nham không ngừng lập công thành danh, chính là bọn họ hai người dở trò quỷ. Thanh ba ba gật đầu, cái này nhất định phải cha, ta cũng là như vậy hoài nghi. Thanh gia đều là người thông minh, từ thanh dữ nơi này đã biết như vậy nhiều sự, tự nhiên cũng là có thể từ một ít không thích hợp nhìn ra vấn đề. thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thình đao loạn tái duyệt áp độc mới nhất chương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh, xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới, chương 429 tinh tế nguyên thế giới, 9, miễn phí đọc. hoặc, hờ tờ tờ s, vô cùng. Cụ ẹ xù ạ trù ạ chèn hù y tạ xạ học lệ, 17708297 h Tiểu thuyết võng Chương 430 tinh tế nguyên thế giới, 10. Thanh Diễu không có chết, Chiêm tử phỉ cùng thanh Diễu làm sự tự nhiên liền giấu không được. Thanh ba ba đám người cũng không muốn gạt, kia hai người muốn thật cấu kết chúng tộc, đối liên bang cùng nhân loại chính là đại uy hiếp. Thanh Diễu tồn tại, lại chủ động kích thích một chút, Chiêm tử phỉ cùng thanh nham hẳn là sẽ làm động tác. Bọn họ cũng có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nhận được nữ nhi, Thanh Ba Ba không có lập tức cùng Trung ương Tinh hoác ra liên hệ, sợ trên đường ra cái gì vấn đề. Cũng muốn nhìn một chút, Thanh Diễu đột nhiên trở về, Thanh nhâm là cái gì phản ứng, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Người một nhà cười Thanh Ba Ba quân đội xứng chuyên dụng phi thuyền, bay trở về Trung ương Tinh. Sau đó lại ngồi xe cùng nhau hồi hoác gia. Hoác gia, hôm nay vừa vặn là mỗi tháng hoác ra liên hoan nhật tử. Hoặc ra mấy phòng trưởng bối tiểu bối tất cả đều tới nhà cũ, bồi lao ra tử cùng lao thái thái ăn cơm. Đại gia đang ở nói, như thế nào đại phòng một nhà hôm nay một cái đều còn không có tới. Tiếp theo liền thấy bọn họ một nhà đi đến. Đương nhìn đến kéo thanh mụ mụ tiến vào thanh dữ khi, mọi người đều chấn động. Thanh dữ. Những người khác giật mình đều thực bình thường, nhưng thanh nham con ngươi lại rụt rụt, nhiều một loại không thể tin được cùng hoảng loạn. Thanh dữ tự nhiên bắt giữ tới rồi thanh nham hoảng loạn ánh mắt. tuy rằng hắn thực mau liền thu liễm lên. Mà tam phòng những người khác, cũng là thanh nham cha mẹ huynh đệ tỷ muội lại đều là bình thường. Thuyết minh bọn họ hẳn là không biết thanh nham hại chuyện của nàng. Lao gia tử cùng Lao Thái Thái nhìn đến thanh Diếu đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo đầy mặt kinh hỉ. díu díu đã trở lại. Lao Thái Thái càng đứng lên, đi tới giữ chặt thanh dữu tay, dữu díu, mấy năm nay nhiều người đi nơi nào. Nhưng lo lắng chết chúng ta. Thanh díu nắm lấy Lao Thái Thái tay, Ta phía trước ra ngoài ý muốn thiếu chút nữa đã chết, làm mãi mãi các ngươi lo lắng. Lao thái thái lôi kéo thanh dữ ngồi xuống, ra cái gì ngoài ý muốn. Thanh dữ nhìn về phía thanh nam. ra cái gì ngoài ý muốn, tin tưởng thanh nham đường đệ so với ta rõ ràng hơn. Thanh nam là người, vẻ mặt thấy náy, dữ tỷ, ta phía trước thật không nghĩ tới chủng tộc sẽ đột nhiên đánh lén cũng đem ngươi mang đi, cho nên không kịp cứu ngươi, là ta sai. Ta lúc ấy phát hiện ngươi không có hơi thở, còn tưởng rằng ngươi đã chết. cho nên trở về nói cho trong nhà ngươi bị trùng tộc giết. Đây cũng là ta sai. Thanh dự những mày, vậy ngươi có nói cho trong nhà, ta vì các ngươi an toàn, cố ý dẫn dắt rời đi công kích phi thuyền cao dài trùng tộc. Nhưng ngươi bạn gái lại liên hợp trùng tộc đối ta xuống tay, cùng sử dụng đặc thù dược tề ăn mòn ta cơ giáp, làm ta bị bắt từ cơ giáp ra tới. Sau đó ngươi điều khiển cơ giáp từ sau lưng đánh lên ta, dẫn tới ta bị ngươi bạn gái nhất kiếm đâm thủng ngực, lúc ấy mới lâm vào trạng thái chết giả. Đột nhiên có người tới, người bạn gái khiến cho cao giai chủng tộc đem ta bắt đi, cũng ném tới rồi thấp nhất cấp giác rưỡi tinh. Nàng mang theo một loại sắc bén cùng hùng hổ dọa người khí thế hỏi, này đó, ngươi có cùng trong nhà nói sao? Nghe xong Thanh Dưu nói, cả nhà cũng không dám tin tưởng nhìn về phía Thanh Nham. hiển nhiên không thể tin Thanh dữu xảy ra chuyện, cư nhiên là hắn liên thủ bạn gái làm hại. Thanh Nham vẻ mặt kinh ngạc, dữ tỷ, ngươi có phải hay không ký ức xuất hiện cái gì vấn đề? Như thế nào địa đặt ra này đó không thể hiểu được sự. Ta sao có thể cùng bạn gái liên thủ đánh lén muốn giết ngươi. Thanh giữ lạnh lùng mà nhìn hắn, ta ký ức có hay không ra vấn đề, ngươi rõ ràng, đừng cho ta trang. Nàng nói xong, đột nhiên vận dụng linh khí ngưng tụ một cái lưới dao gió hướng tới thanh nham chém tới. Bởi vì quá đột nhiên, thanh nham bản năng đem bản mạng linh kiếm từ trong cơ thể triệu ra, đem này nói nên diện chém xuống lưới dao gió rảo diệt. Nếu không bị này lưới dao gió rơi xuống trên đầu. Hắn không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng chờ rảo diện xong này lưới dao gió sau, thanh nham sắc mặt tùy theo đổi đổi. Thanh dữ như thế nào sẽ dùng linh khí ngưng tụ lưới dao gió? Ngươi cùng chiêm tử phỉ dùng tu tiên công pháp, không ngừng tăng lên thực lực sự, Ngươi cũng không có nói cho trong nhà đi. Thanh dữ rất có thâm ý nhìn hắn lại nói, bọn họ cũng không biết, hiện tại ngươi liền tính không điều khiển cơ giáp, cũng có thể nhẹ nhàng tay sẽ thất giai trùng tộc. Vừa rồi đột nhiên dùng lưới dao gió, trừ bỏ muốn bức ra thanh nham che giấu thực lực sau chiêu cũng muốn nhìn xem thanh nham tu tiên cấp bậc đến tình trạng gì. Như vậy thử một lần, vẫn là rất hữu dụng Chẳng những bại lộ ra thanh nham không thích hợp, còn cảm nhận được hắn ở luyện khí 11 tầng. Hắn cái này tu vi đã xem như thực nhanh, khẳng định không thiếu dùng chiêm tử phỉ nhặt được cái kia tu di giới trung đồ vật. Nếu không bọn họ cái này tiểu thế giới linh khí loãng, tu luyện muốn tăng lên thực lực cùng cấp bậc rất khó. Thiên địa quy tắc còn có hạn chế, tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn là được, không có khả năng kết đan. Nếu không sẽ đã chịu tiểu thế giới chi lực bài xích hủy diệt. Tiểu thế giới bài xích cùng hủy diệt, chính là đại thừa kỳ cường giả tới đều không nhất định có thể chống cự trụ, chiêm tử phỉ bọn họ liền càng không có thể. Lấy hiện tại Thanh Nham tu luyện cấp bậc tới xem, nàng suy đoán chiêm tử phỉ khả năng ở luyện khí kỳ đại viên mãn hoặc là trúc cơ sơ kỳ cảnh giới. Thanh Dữu Sở Dĩ có thể một năm đến trúc cơ kỳ, chẳng những bởi vì bản thân có kinh nghiệm, đối nàng tới nói căn bản là không có bình cảnh, còn bởi vì phương nhạc phát hiện cái kia linh khí quản mỏ. Người sau so nàng có kinh nghiệm cùng không bình cảnh càng quan trọng, có linh khí cùng linh tuyển dục sinh linh thảo luyện chế đan dược trợ giúp, lúc này mới đem bình thường tu luyện đến trúc cơ thời gian ngắn lại rất nhiều. Thanh Dữu đột nhiên tới như vậy vừa ra, chẳng những dọa tới rồi thanh nham, còn lại lần nữa kinh tới rồi thanh ra người. Một đám đều đồng thời nhìn về phía thanh nham, mãn nhãn hoài nghi. Bọn họ thật đúng là không biết thanh nham đã như vậy cường, tiểu tử này thật hội diễn. Hơn nữa thanh Dữu bị giết biến mất hơn 2 năm là sự thật. Hiện tại tồn tại trở về liền chỉ ra và xác nhận quan hệ tốt đường đệ, càng có thể tin điểm. Đương nhiên, này cũng cùng thanh dữ theo chân bọn họ quan hệ càng tốt có quan hệ. Thanh Tam thúc vẻ mặt bạo nộ nhìn Nhi Tử nói, Thanh Nam, ngươi cái này hôn trướng, cư nhiên liên hợp người ngoài hại ngươi đường tỉ, ngươi vẫn là người sao. nay một hai năm tới, hắn thân là thân ba cũng phát hiện Nhi Tử một ít không tầm thường chỗ. Bất quá chỉ cho rằng Nhi Tử là được đến cái gì kinh ngộ, lại không nghĩ rằng Nhi Tử thế nhưng cùng người ngoài hại chất nữ. Thanh Nham sắc mặt khó coi không thôi, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta không có liên hợp người ngoài hại đường tỷ. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng khẳng định không thể thừa nhận. Thanh Dũ liền đoán được hắn sẽ không thừa nhận, ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, ta thực mau liền sẽ tìm được chứng cứ. Vì cái trong lòng trang nam nhân khác nữ nhân, liền ta cái này đối với ngươi thực chiếu cố đường tỷ đều phải hại, nguyên lai ngươi vẫn là cái tình thanh A. Thanh Nham nghe được lời này, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, âm chắc chắc nhìn nàng, ngươi biết cái gì? Hắn Trong lòng kinh hãi, Thanh Dụ như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Nàng rốt cuộc gặp cái gì, mới làm nàng chẳng những cũng sẽ tu tiên thủ đoạn, còn biết chiêm tử phỉ trong lòng trang quá nam nhân khác. Thanh Dụ ý vị thâm trường mà cười cười, "Ta biết đến rất nhiều, nhưng ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi chẳng những phản bội hại thân nhân, còn cùng chiêm tử phỉ cấu kết chúng tộc, ta trước kia thật không thấy ra tới ngươi còn có như vậy bản lĩnh cùng quyết đoán." Cái này đường đệ che giấu thật thâm, nhìn dáng vẻ dã tâm rất lớn. Chỉ là không có gặp được chiêm tử phỉ phía trước, còn không có bị hoàn toàn kích phát ra tới. Thình rời khỏi chuyển mã giao diện, thình đao loa tái duyệt áp độc mới nhất chương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh, xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới, chương 430 tinh tế nguyên thế giới, 10, miễn phí độc. Hoặc, hờ tờ tờ vô cùng, cụ ẹ sụ ạ trụ ạ trẻn hù y tạ xạ bạ lệ, 17708298 hờ tờ mờ lờ. Tiểu thuyết võng. Chương 431 Tinh tế nguyên thế giới 11. Thanh dữu nói làm Thanh Nham lại lần nữa biến sắc mặt. Diệu tỷ, ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi cũng không thể như vậy ngậm máu phun người. Ta cùng Tử Phỉ mấy năm nay tới nhưng vẫn luôn đều ở biên cảnh cùng chủng tộc tác chiến, giết chết chủng tộc không biết có bao nhiêu, còn cứu rất nhiều người. Sao có thể cùng chủng tộc cấu kết? Thanh Diệu nhún mày, ở biên cảnh cùng chủng tộc tác chiến, giết chủng tộc cứu rất nhiều người. còn không phải là vì lập quân công hướng về phía trước bỏ sao. Thanh Nam, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi thật cảm thấy các ngươi làm một chút sơ hở đều không có sao. Nàng ngoắc ngoắc môi nói, có thể so như ta, chính là lưu lại một sơ hở. Lúc trước các ngươi không có thể giết ta, cũng làm ta tận mắt nhìn thấy đến chiêm tử phỉ có thể khống chế chúng tộc, nếu ta tồn tại đã trở lại, liền phải tố giác các ngươi. Cho nên ngươi phủ định hoặc là rào biện căn bản vô dụng. Nàng không nghĩ chậm rãi tới. Nàng có rất nhiều sự phải làm, còn muốn cùng nàng tiểu tinh tinh đi sáng tạo xuyên qua cục, nhưng không bao nhiêu thời gian cùng tinh lực lãng phí tại đây hai người trên người. Cho nên mới cố ý nói toạc ra hết thảy, bước một bước hai người chính mình lộ ra dấu vết cùng sơ hở. Thanh nham không nghĩ tới thanh dữ ngày đó nhìn đến tử phỉ không chế trùng tộc sự, ta không có đã làm sự, đương nhiên muốn phủ định. Dựa theo ngươi cách nói, ta đây đổ cái gì? Thanh dữ trắng ra nói, ngươi hiện tại có dựa vào, liền bắt đầu muốn không thuộc về chính mình đồ vật. tỷ như thanh gia người thừa kế chi vị, ta ca bị trùng tộc vây khốn, còn không phải là các ngươi mất tích. Ngươi giả mù sa mưa dẫn người đi cứu ta ca, chẳng những có thể kiếm một cái người của hắn tỉnh, còn đoạt hắn quân công, làm ngươi càng tiến thêm một bước. chờ thời cơ chín mùi thời điểm, các ngươi lại chế tạo một cái ngoài ý muốn, như là đối phó ta giống nhau, làm ta ca xảy ra chuyện, lại làm ta ba xảy ra chuyện, mà ngươi lại không ngừng lập quân công hướng về phía trước bò, thực lực càng ngày càng cường. Thành thanh gia nhất thích hợp người thừa kế tuyển. tương lai thanh gia, không phải dừng ở ngươi trong tay. nay còn không phải là ngươi đồ sao. nay tuy rằng là thanh dữ phòng đoán, nhưng nàng cảm thấy thanh nham chính là hướng về phía thanh gia ra chủ chi vị tới. Quả nhiên, thanh nham con ngươi lại lập loài hạ, xét qua một loại giật mình. hiển nhiên không nghĩ tới thanh dữ sẽ biết mục đích của hắn cùng tính toán. Dữ tỷ nay bất quá là ngươi phiến diện chi từ thôi. Hắn vẻ mặt vô tội nói, ngươi nói này đó tội danh. ta một cái đều không nhận thanh dữu không sao cả biểu môi ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nhận hạ những việc này thật ta chỉ là không nghĩ làm người trong nhà lại bị ngươi lừa bịp bị ngươi hại thôi thanh nham một nghẹn ngươi lão gia tử nghe xong hai người nói càng vẫn luôn đều ở quan sát hai người biểu tình hắn nhìn thanh dữu nói thanh dữu ngươi cùng ta đi thư phòng một chuyến thanh dữu gật đầu hảo ra ra vì thế hai người đi thư phòng thanh nham tắt có chút xấu hổ đứng ở phòng khách nay sẽ thanh ra người đều thực phức tạp nhìn hắn, hiển nhiên đối hắn sinh ra hoài nghi. Đặc biệt là cùng thanh dữu quan hệ tốt mấy cái đường ca đường tỷ đường đệ đường muội chẳng những xem thanh nham ánh mắt mang theo một loại chán ghét, còn không có nhịn xuống châm chọc hắn là bạch nhã lang. Ngay cả hắn thân đệ đệ hòa thân mội mội đều rời xa hắn một ít vị trí. Trước kia thanh Dữu ở thời điểm đối hai người cũng thực chiếu cố, càng sâu đến bọn họ hai người cùng thanh dữ quan hệ, so cùng thanh nham cái này thân ca càng tốt điểm. Chỉ có thanh Nam mẫu thân. Tức giận mở miệng nói, Thanh Diễu có thể là hiểu lầm đi, hoặc là bị chủng tộc bắt đi thời điểm ký ức xảy ra vấn đề, lúc này mới sẽ nói hiệu nói vượn hãm hại đường đệ. Thanh Tam thúc lại lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Thanh Nham cũng lạnh lùng mà nhìn nhìn hắn thân ba, những người khác không tin ta, ta cũng không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới ngươi cái này thân ba đều không tin ta. Dù sao nàng nói những cái đó sự, ta đều không có đã làm, tùy các ngươi tin hay không. Nói xong hắn làm ra một bộ tức giận bị thương đến bộ dáng, xoay người liền mau chân rời đi. Hắn muốn đem thanh dữu trở về sự, chạy nhanh nói cho chiêm tử phỉ. Nhìn đến thanh nham tức giận rời đi, tam thái thái trừng mắt nhìn thanh tam thúc liếc mắt một cái, hắn chính là ngươi thân nhi tử. Sau đó hồng mắt đối thanh ra những người khác nói, các ngươi thật quá đáng, đều liên hợp lại khi dễ chúng ta mẫu tử. Nói xong, nàng liền khóc lóc rời đi. Làm thanh gia những người khác đều thực vô ngữ, bọn họ khi nào khi dễ bọn họ mẫu tử. Hơn nữa vừa rồi Thanh Nhàm cho bọn hắn cảm giác, càng như là dấu đầu lòi đuôi mới rời đi. Nay sẽ mọi người đều thực loạn, yêu cầu bình tĩnh một chút. Bên kia, Thanh Dụ đi theo vào lão gia tử thư phòng. Lão gia tử vừa muốn nói chuyện, Thanh Dụ đối hắn làm cái hư động tác. Sau đó dùng linh lực trồng lên tinh thần lực, ở lão gia tử thư phòng quét một lần. Cuối cùng ánh mắt dừng ở lão gia tử án thư một cái vật trang trí thượng. Nàng đi qua đi, đem vật trang trí dùng tay xé thành hai nửa. Nhìn đến cháu gái đột nhiên như vậy bạo lực tay xé vật trang trí, lao ra tử không khỏi ngẩn người. Tiếp theo liền thấy cháu gái từ vật trang trí, nhanh chóng bắt lấy một con muốn chạy trốn trùng. Cái này làm cho hắn đổi đổi sắc mặt, hắn tự nhiên nhận ra tới, đây là gián điệp trùng. Là trùng tộc chuyên môn bồi dưỡng tới tìm hiểu liên bang tin tức một loại trùng loại, chúng nó có thể ẩn nấp ở rất nhiều đồ vật, bình thường liền giả chết, liền do xét dụng cụ đều không thể tra xét ra tới. Đương nhiên. Muốn đem như vậy một loại gián điệp trùng bất chi bất giác phóng tới hắn trong thư phòng, cũng là không dễ dàng. Hắn thân là Nam đại nguyên soái trí nhất, ở quân bộ khi tự nhiên có có thể phòng bị này ngoạn ý đồ vật. Trong nhà có nói, trừ phi ra có vấn đề thân cận người, mà người này là ai, lao gia tử đều không cần đoán. Bởi vì cái này vật trang trí chính là thanh nham nửa năm trước đưa cho hắn. Thanh dự đối lao gia tử đệ một ánh mắt, ra ra, này ngoạn ý muốn xử lý như thế nào? lão gia tử hắc mặt làm ở tại nhà cũ phó quan tới thư phòng đem gián điệp chúng mang đi xem có thể hay không đào ra điểm đồ và tới chờ phó quan mang đi gián điệp chúng sau lão gia tử mới nhìn thanh dữ nói nói nói hai năm trước cùng mấy năm nay chúng đã xảy ra chuyện gì đi thanh dữ biết ra ra đem chính mình gọi vào thư phòng đó là càng tin tưởng chính mình ý tứ vì thế cũng không giấu dếm đem đối cha mẹ đám người nói lại đối lao gia tử nói một lần nghe xong lúc sau lão gia tử sau một lúc lâu mới hoàn hồn đúng lúc này hắn đầu cuối thượng thu được một cái thanh nham phát tới tin tức nói hắn hoài nghi thanh diễu bị trùng tộc mang đi lúc sau dùng cái gì thủ đoạn sống lại nàng sau đó bóp méo nàng ký ức càng sâu đến còn có khả năng khống chế nàng chỉ vì làm nàng trở về đảo loạn thanh gia phá hư liên bang yên ổn lão gia tử sau khi xem xong trong lòng càng có khuynh hướng tin tưởng thanh dữu cái này cháu gái nhưng vô luận là tôn tử có vấn đề vẫn là cháu gái có vấn đề đều sự tình quan liên bang cùng vô số người sinh mệnh Cho nên hắn cần thiết đến điều tra rõ. Hắn nhìn Thanh Dữ hỏi, ngươi có thể chứng minh, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Thanh Dữ rối tay sờ sờ trên bàn sách đồ vật, sau đó mấy thứ này liền biến mất. Thực mau nàng chỉ chỉ một cái trống không địa phương, vài thứ kia lại đột nhiên xuất hiện. Nàng còn cầm lấy một cái không cái ly, đem linh tuyển rót vào đến cái ly. Đây là ta từ tiểu thế giới mang về tới không gian linh tuyển. Nàng nghe tiểu tinh tinh nói chủng tộc mấy năm nay tới chẳng những càng sinh động, hơn nữa càng ngày càng cường. không ít biên cảnh phụ cận sinh mệnh tinh bị chủng tộc xâm chiếm như vậy đi xuống sẽ uy hiếp đến liên bang cho nên nàng chuẩn bị đem không cần linh căn là có thể tu luyện công pháp lấy ra tới công khai đến lúc đó lại rục sinh ra một ít dược thảo luyện đan bồi dưỡng ra một đám nhà mình cường giả như vậy chẳng những có thể khí cùng hố chiêm tử phỉ còn có thể tăng lên liên bang tổng thể thực lực thủ vệ ở nhà viên đồng thời còn có thể để cao nàng ở liên bang danh vọng cùng địa vị càng có lợi giải quyết rất chiêm tử phỉ cùng thanh nhang hai người cũng bởi vậy nàng mới có thể làm ra ra đám người biết chính mình có không gian linh tuyển thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện thỉnh đao loa tái duyệt áp đọc mới nhất chương tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới chương 431 tinh tế nguyên thế giới 11, miễn phí đọc hoặc hơ tờ tờ s vô cồn cụ ẹ xu ạ chu ạ chẻn phụ y Tạ xạ ba học Lệ, một bảy bảy hơ tờ ml. tiểu thuyết võng Chương 432 tinh tế nguyên thế giới, 12. Thanh lão gia tử áp xuống khiếp sợ, ở hắn xem ra này thật là quá thần kỳ. Hắn mãn nhãn chờ mong hỏi, các ngươi dùng cái loại này phương pháp tu luyện, thật có thể tay xé cao dài trùng tộc. Thanh giữ gật đầu, đương nhiên có thể. Nếu không ta cho ngài anh em họ diễn một chút, dựa theo ta hiện tại thực lực, có thể trực tiếp tay xé bắt dài trùng tộc. Thanh láo gia tử. Hắn điều khiển cơ giáp mới có thể làm được sắt bắt dài trùng tộc, cháu gái cư nhiên đều có thể tay xé. Bất quá này đối với cháu gái cùng Thanh Gia, cùng với toàn bộ liên bang tới nói đều là chuyện tốt. Không cần biểu diễn, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi. Tiếp theo trên mặt hắn nhiều vài phần đau kịch liệt, chỉ là không nghĩ tới Thanh Nham sẽ đi lên loại này vai lộ. Ngươi thật có thể tìm được năm đó bọn họ hại ngươi chứng cứ sao? Thanh Giu đã tưởng hảo muốn như thế nào đi tìm chứng cứ, ta có thể. Nếu ta tìm được bọn họ hại ta chứng cứ, ra ra có thể công khai sao? Ta hoài nghi chiêm tử phỉ, Thanh Nham cùng trùng tộc có cấu kết. Nếu là lại mặc kệ bọn họ đi xuống, đối liên bang tới nói là rất nguy hiểm. Nàng dừng một chút lại nói, ta kiến nghị tốt nhất cha rõ một lần hai người đãi quá biên cảnh tinh cầu, nói không chừng trong quân còn bị bọn họ xếp vào không ít người, hoặc là thả không ít gián điệp trùng. Tiểu thế giới chấn động sinh ra khí vận nữ chủ, tam quan đều không có một cái là chính. Đối với các nàng tới nói, chỉ cần có thể đạt tới các nàng mục tiêu, có thể không từ thủ đoạn hy sinh rất nhiều người. Cho nên thanh dữ cảm thấy chiêm tử phỉ tuyệt đối cấu kết chúng tộc. Thanh lão ra tử mặt mang ngưng trọng gật gật đầu, hảo, ta sẽ phái người đi tế cha. Ngươi nếu có thể tìm được chứng cứ, ta nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Thanh nham tuy rằng là hắn thân tôn tử, nhưng liên thủ người khác hại chính mình thân đường tỷ, cũng cấu kết chúng tộc, này tất cả đều dâm tới rồi hắn điểm mấu chốt. Nếu chứng thực, kia hắn sẽ đem thanh nham ở thanh gia xóa tên, nên đưa tòa án quân sự liền đưa. Thanh nham đã là một cái người trưởng thành, nên đối chính mình làm sự phụ trách. Thanh dữ biết ra ra vẫn luôn đều thực công chính, càng vô pháp chịu đựng thanh nham cách làm, hảo. Nàng lại kiến nghị nói, ra ra, nhà của chúng ta có thể cùng hoác gia hợp tác. Tiểu tinh tinh nói hoác gia đã bị rửa sạch sạch sẽ, hai nhà có thể cùng nhau hợp tác, bồi dưỡng ra một đám cao thủ ra tới. Tương lai còn có thể từ những người này, an bài một ít tiến vào mau xuyên cục làm nhiệm vụ. Hơn nữa chiêm tử phỉ hiện tại ở hoác gia không chế trong quân đội phục dịch, muốn thu thập nàng, cũng đến cùng hoác gia tiếp đón quá. Lão gia tử trầm tư một lát sau nói, hành, ta ngày mai sẽ đi tìm Lao hoác tâm sự. Ngươi cũng làm hoác tinh thần trước tiên cùng hắn ra ra nói nói những việc này đi. Thanh dữu nói, hảo. Tiếp theo Thanh dữu còn làm ra ra chạy nhanh đem nàng phía trước ở rác rưởi tinh mua tới, sau đó phái một chi quân đội đi thủ, đến lúc đó mới có thể dùng linh mạch khoáng cùng linh thảo. Cùng ra ra nói xong lúc sau, Thanh dữu trở về phòng khách. Đối thanh nham tức giận rời đi, nàng cũng không ngoài ý mớn, hắn khẳng định đi tìm chiêm tử phỉ. Lại cùng mọi người trong nhà ngồi nói hội thoại, nàng liền đi ra cửa tìm hoác tinh thần. Hai người ước hảo ở Trung ương tinh một nhà tư mật tính thực tốt quán cà phê gặp mặt. Thanh dữ đến thời điểm, hoác tinh thần đã ở phòng. Nàng mới vừa ngồi xuống, đã bị hoác tinh thần kéo vào trong lòng ngực nhiệt tình hôn. Hai người thân thiết một phen, lúc này mới buông ra. Thanh dữ nói lên chính sự, ta chuẩn bị đi một chuyến biên cảnh, phía trước ta bị giết địa phương. Sau đó dùng thời gian hồi tưởng đem ngay lúc đó tình huống hồi tưởng. Lại dùng video thu xuống dưới. Đây là tốt nhất chứng cứ. Hoặc tinh thần gật đầu, cái này hảo. Ta đã ở chiêm tử phỉ cùng thanh nham đầu cuối thượng thả vi rút, đối bọn họ tiến hành theo dõi. Một khi phát hiện bọn họ cấu kết trùng tộc sự, liền sẽ lấy ra làm chứng cứ. Đưa hai người thượng tòa án quân sự, tương lai trở thành tù nhân chính là tốt nhất kết quả. Đương nhiên, dựa theo dữ dữ nói, còn phải phế đi hai người tu vi cùng tinh thần lực, như vậy mới có thể phòng ngừa hai người có phiên bản cơ hội. Thanh dữ cười nói, nếu ngươi an bài thượng, ta đây liền mặc kệ bọn họ. Đúng rồi, ngươi không phải ở biên cảnh làm một cái theo dõi phòng tuyến sao, cũng có thể nhiều chú ý hạ chủng tộc bên kia không thích hợp động tính. Bọn họ như vậy bức bách chiêm tử phỉ hai người, nàng cũng không tin hai người sẽ án binh bất động. Hai người lớn nhất khả năng chính là làm chủng tộc bên kia không ngừng tắc loạn, sau đó liên bang bên này yêu cầu hai người đi ngăn cản rửa sạch. Nhưng nàng sẽ không cho bọn hắn như vậy tẩy trắng cơ hội. hoặc tinh thần cười nói, hảo. hai người ngồi một hồi hoắc tinh thần nắm thanh dữu rời đi phòng ở đi khai xe bay bãi đỗ xe vừa lúc gặp chiêm tử phỉ cùng thanh nam nhìn đến hoắc tinh thần nắm thanh dữu tay khuôn mặt tuấn tú thượng cũng là chưa bao giờ từng có hạnh phúc ngọt ngào tươi cười chiêm tử phỉ dại ra hạ, trong lòng cái loại này ghen ghét lại nhịn không được sinh ra tới nàng âm trầm nhìn thanh dữu nữ nhân này như thế nào vận khí như vậy hảo phía trước nàng kia nhất kiếm cư nhiên không có giết nàng mấy ngày nay nàng vẫn luôn muốn tiếp xúc cùng tù binh hoắc tinh thần tâm nhưng hắn chẳng những không dao động còn cố tình đối nàng bảo trì xa cách làm nàng thực hụt hẫng nàng vẫn luôn đều cho rằng chỉ cần chính mình dụng tâm nhất định có thể đem hoác tinh thần này viên cục đá che nhiệt nhưng thật không nghĩ tới sẽ tận mắt nhìn thấy đến hoác tinh thần nắm người khác tay dáng vẻ hạnh phúc hoác tinh thần nhìn đến chiêm tử phỉ hai người trên mặt tươi cười lập tức thu liếm lên thanh dữu tắc nghiền ngẫm quét quét đối nàng mãn nhãn căm thù chiêm tử phỉ cùng với sắc mặt khó coi thanh nam chiêm tử phỉ trước hết đánh vỡ bình tĩnh Xả ra một cái tươi cười đi đến hai người trước mặt. Nàng nhìn Hoắc Tinh Thần mở miệng tiếp đón, "Thần đại ca, ngươi cũng tới nơi này uống cà phê à?" Thanh Dữu quay đầu đối Hoắc Tinh Thần nhún mày, "Thần đại ca?" "Hoắc Tinh Thần." Hắn cầu sinh dục bạo lều lập tức giải thích, "Ta bảo đảm, đây là nàng lần đầu tiên như vậy ghê tởm kêu ta, trước kia đều là kêu ta Hoắc thiếu hoặc là học trưởng." Tiếp theo mãn nhãn chán ghét nhìn Chiêm Tử Phỉ, "Ngươi có thể đừng ghê tởm chúng ta sao? Muốn như vậy kêu tới châm ngòi ta cùng Dữu dữ quan hệ?" Ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ngốc bức ngọn ý. Đối chán ghét người, hoặc tinh thần xưa nay đều là miệng thực độc. Chiêm tử phỉ vẻ mặt không thể tin được, nàng thật không nghĩ tới Hoắc tinh thần sẽ như vậy độc miệng chính mình. Nàng vánh mắt một chút liền đỏ, ta không có, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta mới như vậy theo ngươi. Nàng ủy khuất không thôi lại nói, ngươi có phải hay không nghe nữ nhân này cho ngòi, hiểu lầm ta. Hoắc tinh thần trắng nàng liếc mắt một cái, ta chính là dám kỹ nữ chuyên gia, cho nên đừng ở trước mặt ta trang tiểu bạch hoa. Trà xanh ký nữ. Đây là vị hôn thê của ta Thanh Diễu, cũng không phải là cái gì nữ nhân này. Chiêm tử phỉ, ta và ngươi xưa nay đều không thân, đừng nói chúng ta như là có quan hệ gì giống nhau tới lầm đạo người khác, nhà ta Diễu Diễu mới sẽ không thượng ngươi đường. Ngươi cho rằng ngươi thực thông minh lợi hại, kỳ thật vai hề là chính ngươi. Thanh Diễu vẫn luôn đều biết nhà mình tiểu tinh tinh thẳng nam thêm miệng độc, nhìn đến chiêm tử phỉ trở nên lại hồng lại thanh sắc mặt, nàng chỉ nghĩ cười. Không biết qua hôm nay... Chim tử phỉ còn sẽ đem tiểu tinh tinh coi như bạch nguyệt quang không? Nàng cũng nhìn Chiêm tử phỉ độc miệng nói, đúng vậy, ngươi này đó tiểu siếp, ở chúng ta trước mặt diễn xuất tới, chúng ta liền cùng xem ngốc bức giống nhau. Một bên cùng ta đường đệ là tình lữ, một bên còn nhớ thương ta nam nhân, ta rất ghê tởm ngươi. Hoắc tinh thần ở một bên nói, đúng vậy, bị người như vậy thích, ta cũng rất ghê tởm. Tân. Chương 433 tinh tế nguyên thế giới, 13. Chim tử phỉ bị thanh du nói, chèn ép tức giận đến không nhẹ. Nàng trừng mắt nhìn trừng thanh dữ, ngươi không cần thật quá đáng. Nữ nhân này cư nhiên nói nàng ghê tởm, còn châm ngòi nàng yêu thầm nam nhân ghê tởm nàng. Cái này làm cho hơn 2 năm tới xôi gió xuôi nước bị người phùng chiêm tử phỉ rất khó tiếp thu. Thanh dữ cười lạnh, này liền quá mức. Vậy ngươi liền chờ hảo hảo xem xem, cái gì mới là quá mức đi. Kế tiếp, chúng ta cũng nên tính tính năm đó kia bút chướng. hoặc tinh thần chán ghét lại lãnh lệ nhìn chiêm tử phỉ, ngươi cái này ác độc lại ghê tởm nữ nhân, hại nhà ta dữ dữu liền phải làm tốt bị chúng ta còn trở về chuẩn bị tiếp theo hắn trong mắt chán ghét rút đi nghiêng đầu ôn nhu nhìn thanh diêu nói diêu diêu chúng ta đi thôi nhìn đến này hai người liền cảm thấy thương đôi mắt ta sợ ghê tởm đến buổi tối ăn không vô cơm chiều đi thanh Dữu cười gật đầu hảo buổi tối ta còn tưởng ăn nhiều hai chén cơm đâu chiêm tử phỉ ngốc lăng nhìn hoắc tinh thần biến sắc mặt nàng chưa từng có gặp qua như vậy tươi sống hắn trước kia hoắc tinh thần ở trong lòng nàng ấn tượng chính là cuồng bá tún cùng xoáy khí ở sinh mệnh tinh thời điểm hắn tuy rằng không có bối cảnh ra thế nhưng thành tích vĩnh viễn đều là đệ nhất mấu chốt còn không có người dám chọc ai chọc liền tấu ai liền sinh mệnh tinh thượng lợi hại nhất kia mấy nhà thiếu gia đều cam tâm tình nguyện đi theo hắn bên người đường tiểu đệ hắn còn chính mình bị trung ương tinh dược tể viện nghiên cứu phá cách trúng tuyển bồi dưỡng cũng bởi vì hắn đi trung ương tinh nàng mới lấy ra sở hữu nỗ lực cuối cùng liều mạng thi đậu trung ương tinh chỉ là còn không đợi nàng đi thổ lộ thân phận của hắn càng một chút thay đổi Nguyên lai like hắn là trung ương tinh năm đại hào môn chi nhất hóa ra con vợ cả tiểu thiếu gia, làm hắn cùng nàng chênh lệch một chút trở nên lớn hơn nữa. Nàng muốn trở nên càng tốt càng ưu tú, so với hắn yêu thầm thanh dữ càng xuất sắc, sau đó đứng ở trước mặt hắn, làm hắn chủ động thích thượng chính mình. Ai biết, nàng đem thanh dữ giết ném tới rác rưỡi tinh, lấy nữ thần chi tư đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫn là nhìn không thấy nàng. Cho nên nàng mới lựa chọn thanh nham, nguyên bản là tưởng kích thích hạ hoác tinh thần. Nhưng hiện tại hắn lại cùng thanh dữu tiện nhân này làm ở cùng nhau, nàng không cam lòng a Hoặc tinh thần cùng thanh Dữu làm lơ chiêm tử phỉ mang theo sát khí ánh mắt, lập tức từ bên người nàng đi qua. Càng là như vậy, càng làm chiêm tử phỉ có loại nói không nên lời nghẹn khuất phẫn nộ cùng toan. Đi đến thanh nham trước mặt, thanh Dữu nhìn hắn mang theo ghét bỏ mở miệng, ngươi phải cho trong lòng trang nhà ta tiểu tinh tinh, sau lưng còn thông đồng vài cái liếm cổ nữ nhân đương liếm cổ, về sau đi ra ngoài nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi là thanh gia người, quá mất mặt Thanh Nham mặt đen hắc, dữu tỷ, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Thanh Dữu liếc mắt nhìn hắn, đối với ngươi như vậy liếm cầu, không cần lưu một đường, chúng ta ngày sau cũng không cần hảo gặp nhau, dù sao cũng là kẻ thù đâu. Thanh Nham một nghẹn, cũng biết cái này đường tỷ từ nhỏ đến lớn liền nhanh mồm dẻo miệng ngôn ngữ sắc bén, hắn căn bản nói bất quá nàng, cho nên bảo trì trầm mặc. Bất quá tuy rằng biết Thanh Dữu là ghét bỏ châm ngòi hắn cùng chiêm tử phỉ quan hệ, nhưng hắn vẫn là nhịn không được khó chịu. Phía trước chiêm tử phỉ cùng hắn nói, đối hoác tinh thần đã thoải mái bung ra, nhưng xem hiện tại bộ dáng, căn bản là không có. Này nếu là hoác tinh thần quay đầu, nàng có phải hay không tùy thời đều tưởng cho chính mình đội nón xanh. Thanh dữ sau khi nói xong đã bị hoác tinh thần nắm rời đi. Nhìn đến hai người bóng dáng, chiêm tử phỉ mãn nhãn hỏa, nếu là phẫn nộ có thể thiêu chết người, này sẽ thanh dữ cùng hoác tinh thần đã hóa thành cho. Thanh nham đi đến nàng trước mặt, lạnh mặt nói, hiện tại cũng không phải là tranh giành tình cảm thời điểm. vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào ứng đối ta đường tỷ trả thù đi bọn họ cũng ước ở nơi này hắn phía trước đã đem thanh diệu ở thanh gia lời nói nói cho chiêm tử phỉ cho nên hiện tại tình tình ái ái đều là thứ yếu chiêm tử phỉ cắn môi nói thiện nhân này mệnh thật đúng là đại nếu thanh dữu hai năm trước liền đã chết hiện tại cũng sẽ không có như vậy phiền thoái. kia chỉ trùng tộc quả thực lại xuẩn lại phế vật ở ném thi thể đến rác rưởi tinh khi liền sẽ không bổ vài cái sao hiện tại nàng đặc biệt hối hận lúc trước không nên làm chủng tộc mang đi thanh dữu mà là hẳn là làm chủng tộc xé đối phương bất quá thanh nham nói rất đúng hiện tại mấu chốt nhất chính là như thế nào đối phó thanh dữu nàng lần này cần đem thanh dữu hoàn toàn chèn ép đi xuống làm đối phương rốt cuộc bò không đứng dậy cách đứng chính mình hai người khai xe bay rời đi đi bố trí ngay hôm sau thanh lão gia tử cùng hoác lao gia tử thấy một mặt nói chuyện một buổi trưa trừ bỏ đặt thành hợp tác ngoại hai vị lao gia tử còn vì hoác tinh thần cùng thanh dữu định ra hô nước cũng đối ngoại công bố hai nhà liên hôn. Mà chiêm tử phỉ, thanh Nam cấu kết trùng tộc sự, còn phải đi tra rõ bắt được chứng cứ mới được. Tu luyện công pháp sự, hiện tại cũng còn không cần công bố. Hai nhà liên hôn đối ngoại công bố sau, chấn kinh rồi rất nhiều người. Hai nhà còn nhanh chóng vì hoắc tinh thần cùng thanh dữu cử hành tiệc đính hôn, mời trung ương tinh các lớn nhỏ gia tộc tham gia. Chiêm tử phỉ không có ở bị danh sách được mời, ở bằng hưu phát tinh bác, nhìn đến thanh gia cùng hoắc gia liên hôn tin tức. Còn có hoác tinh thần cùng thanh dữ tiệc đính hôn, có loại muốn phát điên cùng hủy thiên diệt địa cảm giác. Nàng không chiếm được nam nhân, dựa vào cái gì thanh Dữu trở về phải tới rồi. Nàng nhất định phải giết nữ nhân này. Đính hôn lúc sau, hoác tinh thần trọng điểm lợi dụng tinh võng giám thị chiêm tử phỉ cùng thanh nham. Thanh Dữu tắc cùng ba ba, ca ca cưới phi thuyền, lặng lẽ đi nàng phía trước xảy ra chuyện viên tinh cầu kia. Tới rồi bị giết địa phương, thanh Dữu dùng linh lực đối bốn phía tiến hành rồi thời gian hồi tưởng, Thức mau. lúc ấy phát sinh sự xuất hiện ở kia khu vực như là đang ở phát sinh sự giống nhau thanh diễu dùng đầu cuối đêm này lục xuống dưới thanh ba ba cùng thanh đại ca tắc mãn nhãn khiếp sợ nhìn thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy còn có như vậy thời gian hồi tưởng thủ đoạn quá thần kỳ hồi tưởng xong lúc sau thanh diễu lại cùng hai người đi biên cảnh thượng mấy viên sinh mệnh tinh này mấy viên tinh cầu đã bị trùng tộc khống chế chiếm lĩnh thanh diễu điều khiển tân chế tạo cơ giáp làm ba ba hai người cũng điều khiển cơ giáp sau đó dán lên ẩn thân phủ Đến này đó tinh cầu điều tra. Quả nhiên bị bọn họ phát hiện manh mối Này đó trên tinh cầu cư nhiên đều bố trí trận pháp, trung tộc ở này đó trận pháp sinh hoạt, thực lực bạo trướng thực mau Trừ bỏ trận pháp ngoại, trên tinh cầu còn gieo trồng một ít có thể dùng để luyện đan dược thảo. Bất quá niên đại cũng không cao, còn không thể dùng. Mỗi cái trên tinh cầu còn có mấy chỉ con dối thú giám thị, nếu không phải gián ẩn thân phủ, bọn họ ba người tuyệt đối bị phát hiện. Nhiều như vậy chứng cứ, thanh dữ đương nhiên không thể buông tha. Vì thế tìm được rồi một mảnh trùng tộc thủ vệ bạc nhược điểm, thanh dữ dùng phụ định trụ kia mấy chỉ con dối thú cùng mấy chỉ trùng tộc. Lại lần nữa dùng thời gian hồi tưởng, đem chiêm tử phỉ cùng thanh nham lại đây bố trí tinh cầu tình cảnh tất cả đều hồi tưởng, dùng đầu cuối thu xuống dưới. Từ thời gian hồi tưởng tình huống xem, chiêm tử phỉ xác thật có thể khống chế trùng tộc, nhưng lại chỉ là trung cấp thấp. Bắt dai trở lên trùng tộc, chiêm tử phỉ vô pháp khống chế. Lại đây bố trí này đó tinh cầu. Chiêm tử phỉ bên người còn đi theo chỉ kiểu giai trùng tộc nguyên soái, vì nàng an bài hết thảy. Trung tộc cùng chiêm tử phỉ còn có không ít nói chuyện với nhau, dùng chính là tinh tế thông dụng ngữ, cũng bị thu đi vào. Trừ bỏ thời gian hồi tưởng tình cảnh, thanh ba ba cùng thanh đại ca cũng dùng đầu cuối ghi lại không ít này đó tinh cầu tình huống hiện tại. Liên tiếp trộm đi xong này đó tinh cầu sau, thanh dữ lại ở mặt trên cùng phụ cận tinh vực bố trí một phen, ba người mới hồi chung ương tinh. Tân. Chương 434 Tinh tế nguyên thế giới. 14. Trở lại thanh gia lúc sau, thanh dữ đem thu chứng cứ giao cho gia gia. Xem xong này đó video sau, lao gia tử mãn nhãn khí giận. Hắn không nghĩ tới tôn tử chẳng những cùng chiêm tử phỉ cấu kết chúng tộc, càng âm thầm trợ giúp bồi dưỡng giúp chúng tộc biến cường. Hắn cầm đi tìm hoác lao gia tử. Hoác lao gia tử xem xong sau cũng thực khí giận, hắn phía trước còn thực xem trọng chiêm tử phỉ, nguyên bản muốn bồi dưỡng đối phương. Ai tưởng tưởng những cái đó lợi hại quân công, cư nhiên là như vậy tới. Chiếm tử phỉ cùng thanh nham hành vi đã là phản quốc. Hai vị lao ra tử thương lượng một phen, cũng không chuẩn bị dấu dếm, vì thế đem mặt khác tam đại nguyên xoáy cũng kêu lại đây cùng nhau xem cùng thương lượng. Mặt khác ba người đồng dạng thực khí giận. Thương lượng kết quả, chính là đem hai người làm sự công bố đi ra ngoài, cũng dẫn xà xuất động. thực mau, hoặc ra ở phía chính phủ tinh Bắc Thượng, trước đã phát một cái video, cũng công bố đối thanh nham ở xóa tên ra tộc quyết định. Cái này video một phát, toàn bộ liên bang ổ lên. Mấy năm nay chiêm tử phỉ cùng Thanh Nham ở đại gia trong ấn tượng, chính là chống lại chủng tộc anh hùng. Ai cũng chưa nghĩ đến, hai người cư nhiên liên thủ giết thiên tài nhà khoa học Thanh Diễu. Xem video chứng cứ, chiêm tử phỉ cùng mang đi Thanh Diễu chủng tộc Chi Gian còn có liên hệ. Chiêm tử phỉ cùng Thanh Nham không nghĩ tới năm đó phát sinh cảnh tượng, thế nhưng sẽ biến thành video thả ra đi. Bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới thời gian hồi tưởng, chỉ là suy đoán lúc ấy có thể là bị ai tránh ở chỗ tối trộm lục xuống dưới. Vì thế lục tục phát thanh minh phủ nhận chuyện này, nói video là giả, bọn họ không có làm qua. Chuyện này cũng tương đối có tranh luận, có người tin cũng có người không tin. Hơn nữa bởi vì hai người mấy năm nay tới lập anh hùng nhân thiết không ngừng soát danh vọng, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy hai người sẽ không làm như vậy sự. Tiếp theo hai người còn mua thủy quân đối thanh dữ bắt nước bẩn. Nói nàng bị trùng tộc mang đi, khẳng định là bị chủng tộc dùng biện pháp gì sống lại không chế, mục đích chính là muốn nhiễu loạn liên bang. nay luận Có không ít bọn họ phan nao tàn tin, sôi nổi kêu gào làm hoác ra xử trí thanh diếu ở trên tinh võng nơi nơi mang tiết tấu mắng thanh diếu Hoác tinh thần đem những người này tất cả đều nhớ xuống dưới, về sau công bố tu tiên công pháp, sẽ đối những người này che chắn. Che chắn lúc sau, những người này đầu cuối đều nhìn không tới về tu tiên phương diện nội dung. Mà nếu ai cấp những người này, đem không thể lại được đến phía dưới một tầng công pháp. Tự nhiên cũng liền sẽ không có người còn dám trộm cho bọn hắn. đến lúc đó những người này đem vì bọn họ hành vi mua đơn này sẽ mắng thanh dữ có bao nhiêu lợi hại tương lai phản vệ sau mắng chiêm tử phỉ hai người sẽ có nhiều lợi hại chờ chuyện này hoàn toàn xào nhiệt sau hoác ra đột nhiên cũng dùng ngọc phỉ xì ổ tinh setting bác hảo đã phát nhiều video cũng tuyên bố khai trừ cung cấp đoạt chiêm tử phỉ ở trong quân chức vụ thiên chiêm tử phỉ cùng thanh nam thật cấu kết chủng tộc chẳng những cấu kết còn âm thầm bồi dưỡng tăng cường trùng tộc thực lực đâu khó trách này đã hơn một năm tới nay Trung tộc thực lực càng ngày càng cường, đối biên cảnh quái dày số lần biến nhiều, còn liên tiếp chiếm cứ chúng ta sinh mệnh tinh, nguyên lai like đều là chiêm tử phỉ hai người dở trò quỷ. Ta phía trước còn thực sùng bái cùng thích chiêm tử phỉ hai người, hiện tại chỉ cảm thấy chính mình đôi mắt ngủ. Bọn họ đây là phản bội liên bang đi. Có phải hay không hẳn là bị đưa đi tòa án quân sự? Khẳng định muốn đưa, bằng không hoác ra cũng sẽ không công bố video. Không nghĩ tới thanh nham sẽ hại bởi thần, lúc trước ở trường quân đội thời điểm. Bởi thần chính là thực chiếu cố hắn cái này đường đệ Bạch Nhãn Lang chính là Bạch Nhãn Lang Xem thanh gia phát video Bởi thần là vì những cái đó Sinh viên tốt nghiệp dẫn dắt rời đi cao dài trùng thú Lúc này mới bị này Hai người đánh lén bối thứ Này hai người thật là quá ghê tởm Phía trước thanh gia phát video Thời điểm, những cái đó phan nao tản chẳng Những vì chiêm tử phỉ hai người tẩy trắng Còn chạy tới nơi nơi mang tiết tấu Mắng người thần, hiện tại như thế nào Không ra kêu to Bọn họ chủ tử đều phản quốc Bọn họ nơi nào còn dám ra tới kê ơ. Bọn họ thiếu đuổi thần một cái xin lỗi. Không ít người càng là đem Thanh Dĩu đã từng nghiên cứu chế tạo ra tới, đối liên bang có cống hiến đồ vật liệt kê một lần. Trên tinh võng này sẽ một mảnh đảo tiếng mắng, bất quá lần này đều là hướng về phía chiêm tử phỉ cùng Thanh Nham đi. Hôn quá vài lần giới giải trí, Thanh Dĩu cùng hoác tinh thần chơi khởi dư luận tới là nhẹ xa giá thủ. Chiêm tử phỉ cùng Thanh Nham cũng thấy được tinh bác thượng phát video, hai người đều nhịn không được luôn cuống. Căn bản không nghĩ tới, cũng không nghĩ ra, hoặc ra là như thế nào bắt được này đó video. Bọn họ biết kế tiếp khẳng định sẽ bị mang đi thẩm vấn, sau đó thượng tòa án quân sự thẩm phán. Trên video nội dung là thật sự, bọn họ liền tính tự giác chính mình làm thực bí ẩn, nhưng cũng không có khả năng thoát được quá. Mà tòa án quân sự phán quyết, rất có khả năng là tử hình hoặc là cả đời giam cầm. Vì thế hai người trong đầu chỉ có một ý tưởng, trốn. Chỉ là muốn mua phiếu khi mới phát hiện. Bọn họ đầu cuối đã bị hạn chế ra trung ương tinh, tài khoản tinh tệ cũng tất cả đều bị đông lại. Nay sẽ hai người đều không có ở nhà, nếu không bọn họ đã bị trảo. Muốn thoát đi trung ương tinh, hai người chỉ có thể nghĩ cách. Thanh nham trộm liên hệ mẹ nó. Tam thái thái con thanh tam thúc cùng thanh ra người, muốn giúp thanh nham hai người mua hai chương đi trước biên cảnh tinh hát phiếu. Nhưng mới mua phiếu, đã bị nhìn chằm chằm nàng thanh tam thúc phát hiện. Thanh tam thúc tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng, nhưng lại có chính mình điểm mấu chốt cùng kiên trì. Nhi tử làm ra như vậy sự, hắn rất đau lòng cùng thất vọng, càng không thể chịu đựng nhi tử tái phạm sai lầm. Vì thế đem thê tử mua phiếu tin tức nói cho láo gia tử. Đêm đó, ở Thanh Nham cùng chiêm tử phỉ tiến hàng không chẳng khi, liền lao tới một đội đặc trùng cơ giáp chiến đội vây công muốn bắt hai người. Bất quá hai người là người tu tiên, thực lực cường hãn, còn làm chuẩn bị, trừ bỏ Thanh Nham che chở chiêm tử phỉ khi bị điểm thương ngoại, hai người đều chạy thoát. Thanh Diễu cùng hoác tinh thần ngồi ở cùng nhau, thông qua đầu cuối nhìn kia hai người chạy trốn hiện trường. Đối với kết quả này, chẳng những không ngoài ý muốn, còn ở bọn họ đoàn trước bên trong. Thanh Diễu ngoắc ngoắc môi nói, kế tiếp nên Trúc Gia lên sân khấu. Không lâu phía trước Trúc Dương liên hệ nàng, cũng cho nàng một phần Trúc Gia cấu kết chiếm tử phỉ chứng cứ. Hắn muốn cũng không phải được đến Trúc Gia, mà là ghét bỏ Trúc Gia quá bẩn, muốn trực tiếp hủy diệt Trúc Gia báo thủ. Nhìn đến những cái đó chứng cứ, còn có Thanh dữu tra được. nàng đáp ứng sẽ giúp hắn thỏa mãn tâm nguyện trúc gia mấy năm nay tới đem chủng tộc lục tục chiếm lĩnh biên cảnh sinh mệnh tinh người trên có giá trị liền trộm vận chuyển ra tới buôn bán không có giá trị đều lưu lại cấp chủng tộc làm đồ ăn Con vì chủng tộc đánh hiểm trợ tặng không ít gián điệp trùng đến trung ương tinh nhận nút càng dùng nhân thể cùng chủng tộc làm hỗn hợp thử nghiệm từng có tất cả đều là tử tội hoác tinh thần ôm thanh dữ eo cười nói đúng vậy bọn họ như vậy một trốn chẳng những có thể đem trúc gia bại lộ ra tới còn hoàn toàn chứng thực phản quốc tội danh. Chờ đến biên cảnh cùng chủng tộc hội hợp sau, chúng ta liền qua đi liên quan chủng tộc đầu lĩnh cùng nhau giải quyết. Chủng tộc hiện tại có tam đại nguyên soái, đều là kiểu giai, chẳng những thực lực cường hãn, còn phi thường có trí tuệ, đánh giặc tình hình lúc ấy bài binh bố trận. Thanh dữ cùng Hoắc Tinh Thần Sở Dĩ không có ngăn cản chiêm Tử Phỉ hai người chạy trốn, chính là muốn mượn hai người dẫn ra chủng tộc tam đại nguyên soái, đem này cùng nhau diệt sát. Như vậy có thể đại đại suy yếu chủng tộc thực lực. ở trùng tộc sinh ra tân cửu giai nguyên xoáy trước, đều có thể làm biên cảnh trước an ổn một đoạn thời gian. Bọn họ ở công bố tu luyện công pháp, tăng lên tổng thể thực lực, đối phó lúc sau ngóc đầu trở lại trùng tộc đại quân. Thình rơi khỏi chuyển mã giao diện, thình đao loan tái duyệt áp độc mới nhất trương. Tân vị ngươi cung cấp nhanh nhất xuyên nhanh, xuyên thành pháo hôi sau nàng tác bạo đổi mới, chương 434 Tinh tế Nguyên Thế Giới, 14, miễn phí vô H.T.T.S. Cụ ẹ xù ạ trù ạ chèn hù y tạ xạ bạ lệ, 17714718 hờ Tiểu thuyết vóng, mầm. Chứng 435 tinh tế nguyên thế giới, 15. chương 435 tinh tế nguyên thế giới, 15. Không phải thanh dữ cùng hóa tinh thần không nghĩ trực tiếp diệt chủng tộc, mà là trùng tộc hang ổ muốn xuyên qua vài cái trùng động, còn thường xuyên di động, căn bản vô pháp tinh chuẩn tỏa định vị trí. Tiểu thế giới lực lượng, càng đối trùng tộc có bảo hộ, sẽ không làm cho bọn họ bị diệt tộc. Đương nhiên, nhân loại một phương cũng bị tiểu thế giới lực lượng bảo hộ, sẽ không dễ dàng bị chủng tộc hoặc là mặt khác sinh mệnh diệt tộc. Đây là tiểu thế giới thủ cố định luật, không cho nào đó chủng tộc một nhà độc đại. Lẫn nhau có thiên địch, mới có thể càng có lợi cho tiến hóa cùng tăng lên văn minh trình độ. Thanh Dụ cùng Hoắc Tinh Thần ở cái này tiểu thế giới sinh tồn, tự nhiên cũng muốn dựa theo tiểu thế giới quy tắc ý chí tới. Không ra Thanh Dụ hai người sở liệu, Chiêm Tử Phỉ hai người chạy trốn sau, ngồi trên một con thuyền bị ẩn tàng rồi tin tức hắc phi thuyền. thành công rời đi trung ương tinh đi biên cảnh chủng tộc chiếm lĩnh sinh mệnh tinh thanh diễu cùng hoắc tinh thần cũng vận dụng công nghệ đen thủ đoạn tỏa định cũng tiết lộ này con hắc phi thuyền bắt được trúc gia thông đồng với địch phản quốc thực chất chứng cứ lại đem phía trước trúc dương đưa tới các nàng chính mình tra được chứng cứ toàn đẩy tới cũng bởi vậy ở chiêm tử phỉ cùng thanh nham đến biên cảnh khi trúc gia đã bị bắt thu được tin tức sau chiêm tử phỉ sắc mặt khó coi không thôi chúng ta hẳn là bị lừa nàng hiện tại cũng phản ứng lại đây lần này thoát đi trung ương tinh nhìn như có không nhỏ khúc chết nhưng lúc sau lại dị thường thuận lợi phía trước còn tưởng rằng là bọn họ vận khí tốt trúc gia an bài cũng tương đối kín đáo nhưng hiện tại trúc gia cả nhà bị trảo cũng đại biểu đối phương vì bọn họ làm sự bị phát hiện thanh Nham cũng phát hiện ta cái kia đường tỷ quả nhiên không phải người bình thường thanh diễu trước kia nhất am hiểu chính là phóng trường tuyến câu cá lớn không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ trở thành đường tỷ câu cá chiêm tử phỉ nghe không được thanh diễu lợi hại nói nàng lạnh mặt nói. hiện tại trước làm nàng đắc ý một đoạn thời gian nàng híp mắt nói liên bang mọi người biết chúng ta phản quốc vậy phản bội hoàn toàn đi thanh nham là người ngươi có ý tứ gì chiêm tử phỉ mãn nhãn dã tâm nói dẫn dắt chủng tộc đánh hạ liên bang về sau chúng ta chính mình đương ra làm chủ đến lúc đó nếu có thể thống trị liên bang nàng liền đem thanh dư phế đi sau đó mỗi ngày kéo ra ngoài dạo phố nhục nhã cũng chiếm hưu hoác tinh thần nếu không thể làm hoác tinh thần chịu thua thích thượng chính mình kia nàng liền cường tới Thanh nham lại lần nữa ngờ người, nói như vậy, chúng ta đây không phải thành liên bang công địch sao. Hắn phía trước nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm như vậy, hắn cùng chiêm tử phỉ hợp tác, trừ bỏ là bị nàng hấp dẫn, thiệt tình thích nàng ngoại, cũng sinh ra muốn đem thanh Gia bắt được tay dạ tâm. Chiêm tử phỉ lại không thèm để ý, ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại đã bị đánh thượng phản quốc tội, cùng công địch lại có cái gì khác nhau đâu. Bắt được thanh Gia có ý tứ gì, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau chinh phục này phiến biển sao trời mênh ngông sao. Nếu có thể bắt lấy liên bang, chúng ta có thể sửa chế xương đế. Nàng duỗi tay chọc chọc thanh nham, mang theo dụ hoặc nói, đến lúc đó ngươi chính là hoàng đế, ta là hoàng hậu, toàn bộ liên bang đều là chúng ta. thanh ra, ngươi một cái ngón tay là có thể ấn chết tồn tại, bọn họ còn không được tới quỳ liếm cầu ngươi. Này còn không phải là ngươi cho tới nay muốn sao. Không thể không nói, cái này dụ hoặc quá lớn, làm thanh nham tâm động. Hiện tại trở về là tử lộ một cái, kia không bằng liều mạng. Hắn nghĩ nghĩ cắn răng nói, hảo, ta nghe ngươi. Chiêm tử phỉ hôn hôn hắn, này liền đúng rồi. Chỉ là hai người không có phát hiện, bọn họ nhất cử nhất động, lúc này cư nhiên ở liên bang thanh gia trên họp phỉ Web sẽ phát sóng trực tiếp. Đây là thanh dữ phía trước ở trùng tộc sinh mệnh tinh thượng làm sự. Mà chiêm tử phỉ cùng thanh nham hai người đầu cối, đã bị hoàn toàn đông lại, cái gì đều không thể sử dụng, tương đương phế đi. Cho nên này sẽ căn bản là không có nhìn đến. Nhìn phát sóng trực tiếp, thanh dữ đều kinh ngạc hạ. nguyên lai chiêm tử phỉ dã tâm như vậy đại không hổ là cái này tiểu thế giới khí vận nữ chủ thanh ra người xem xong phát sóng trực tiếp sau đối thanh nham chẳng những thất vọng còn nhiều một loại chán ghét mặt khác quan khán phát sóng trực tiếp người đều nổi giận không nghĩ tới chiêm tử phỉ là cái dạng ngày người tưởng tượng đến đã từng bọn họ đem nàng phùng thành nữ thần liền nhịn không được cách hướng ghê tởm tiếp theo chiêm tử phỉ cùng thanh nham bị toàn vắng hắc trừ bỏ số ít tam quan bất chính xà tinh bệnh sùng bái hai người tàn nhẫn ngoại những người khác tất cả đều làm mắng thanh diễu cùng hoác tinh thần cũng mang theo hai nhà làm chuẩn bị một tháng sau trung tộc đột nhiên phát động một lần tổng tiến công trong đó liền có một con cựu cấp trùng tộc nguyên soái tọa chấn, thanh nham sử dụng tu tiên trận pháp phụ trợ thanh diễu cùng hoác tinh thần tự mình mang binh ra trận cùng đối phương giao chiến thanh diễu là trúc cơ kỳ hoàn toàn siêu việt thanh nham một cái đại giai tầng cho nên ở tu tiên thủ đoạn thượng hoàn toàn nghiền áp thanh nham càng ném một cái vây trận đem tiêu chỉ cựu giai trùng tộc nguyên soái vây khốn hoặc tinh thần điều khiển cơ giáp, thanh diễu dùng tu tiên thủ đoạn phối hợp thỉnh thoảng ném cái phù triện đi tạm thực mau liền đem này chỉ nguyên xoay chém giết thanh nham thấy thế lập tức thông qua một cái truyền tống phù đào tẩu thanh diễu nhìn kia truyền tống phù vừa thấy liền không giống như là thế giới này có thể luyện chế ra tới khẳng định là cái kia tu di giới chỉ đồ vật dư lại trùng tộc ở hai người trước mặt bất kham một kích thực mau đã bị đoàn diện toàn bộ hành trình thanh diễu đều dùng phát sóng trực tiếp Nàng cùng thanh nham vận dụng tu tiên hoa huệ lòe loẹt tu tiên thủ đoạn, toàn vong người đều thấy được. Trừ bỏ hoan hô hai người chẳng những thắng, còn giết một người trùng tộc nguyên soái ngoại, đối bọn họ hai người đánh nhau phương thức thực cảm thấy hứng thú. Vì thế thanh dữ nhân cơ hội công bố tu luyện công pháp, làm toàn vong cảm thấy hứng thú, cũng phù hợp tu luyện người đều có thể nếm thử. Trừ bỏ phía trước hắt thanh dữ người, liên bang bên này cũng làm thống kê, tam quan bất chính, tâm thuật bất chính cùng phạm tội bọn người là không thể học. Thanh Dữ còn tự mình ghi lại dạy học video, khai cái phòng phát sóng trực tiếp, giáo đại gia tu luyện. Đương nhiên, những cái đó không đủ tiêu chuẩn người là vô pháp tiến bảo, bị hạn chế. Chim tử phỉ vẫn luôn đều ở chú ý Thanh Dữ cùng hoác tinh thần. Nàng thông qua chủng tộc ở liên bang thám tử chỗ, bắt được một cái bình thường đầu cuối. Tiếp theo liền phát hiện Thanh Dữ công bố tu luyện công pháp, làm toàn dân tu chân. Nàng khiếp sợ lúc sau, không nhịn xuống chửi ầm lên, điên rồi, nữ nhân này thật là điên rồi. Nàng vẫn luôn lấy chính mình sẽ tu chân công pháp vì ngạo, càng mang theo một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Sở dĩ dám biến thành toàn bộ liên bang công địch, ỷ vào cũng là chính mình sẽ tu chân. Nhưng hiện tại thanh dữ lại đem tu chân phổ cập, kia nàng còn có cái gì ưu thế. Thanh nham cũng bị đường tỷ này nhất chiêu đánh trở tay không kịp, hắn cười khổ nói, nàng quả nhiên giống như trước đây, vẫn là như vậy tàn nhẫn. Đây là cô ý muốn chặt đứt bọn họ lộ đâu? Chiêm tử phỉ không tiếp thu được, giết nàng. chúng ta lần này nhất định phải giết nàng vì thế nàng lại đi cùng trùng tộc mặt khác hai cái nguyên soái thương nghị như thế nào vây công đánh chết thanh dữu chủng tộc nguyên soái đều rõ ràng tu trần công pháp lợi hại biết liên bang toàn dân tu luyện sau cũng đem thanh dữu coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đương nhiên sẽ không phản đối vì thế bọn họ thương nghị một cái kế hoạch cũng ở một viên sinh mệnh tinh bày ra bấy dập, muốn cho thanh dữu chui đầu vô lưới bọn họ lại không biết bọn họ bố trí bị mấy chỉ tiểu người giấy tất cả đều thấy được trong mắt Thanh Dĩu cũng biết bọn họ kế hoạch, vì thế quyết định tương kế tự kế. Cuối cùng một chương còn không có viết xong, muốn một giờ lúc sau. Chương 436 Tinh tế Nguyên Thế Giới, Toàn Văn Xong. Chương 436 Tinh tế Nguyên Thế Giới, Toàn Văn Xong. Ba tháng sau, trung tộc lại phát động một lần siêu đại quy mô chiến tranh. Chẳng những tử dư lại hai gã cựu cấp nguyên soái xuất lĩnh, chiêm tử phỉ cùng Thanh Nham cũng xuất hiện ở trung tộc trong quân đội. Bọn họ một phát động chiến tranh. ở kia viên rác rưởi tinh thượng tu luyện thanh diễu cùng hoác tinh thần cũng bằng nhanh tốc độ chạy đến hai bên giao chiến một phen chiêm tử phỉ lại dùng tới thứ kia một bộ đánh lén thanh diễu bất quá lần này thanh diễu lại có phòng bị chẳng những không có làm nàng đắc thủ còn đem nàng bị thương chiêm tử phỉ không nghĩ tới thanh diễu thực lực đã như vậy cường kinh hãi phẫn nộ đồng thời lại có loại đem đối phương đánh bại sau trở mong cùng điên cuồng trốn nàng cố ý làm bộ không địch lại mang theo người đảo vong thanh diễu cũng bồi diễn truy Thực mau thanh dữ bọn họ liền đuổi tới kia viên sinh mệnh tinh thượng cùng trung tộc giao chiến một phen sau chiêm tử phỉ đột nhiên lấy ra vài lần trận kỳ bắt đầu huy động lên nàng mặt mang điên cuồng thanh dữ ngươi tiện nhân này hôm nay chính là ngươi ngày chết Thực mau bốn phía hoàn cảnh biến đổi thành một mảnh sa mạc từ trong sa mạc chui ra từng khối đánh không chết bộ xương khô hướng tới thanh dữ bọn họ tập kích mà đến thanh dữ nhúng mày ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn nàng rảo phá ngón tay dùng tinh huyết hư không vẽ bừa phá một đạo phù từ nàng phía trước bay đi ra ngoài tiếp theo đại gia liền nghe được răng rắc thanh âm nguyên bản biến thành sa mạc khu vực lại khôi phục bình thường vừa mới chuẩn bị đánh lén nhân loại trung tộc cũng một chút bại lộ ở đại gia trước mắt sắc thanh dữ hô một tiếng dẫn đầu lấy ra một chồng phù triện tạp qua đi thực mau liền tạp chết một mảnh trung tộc những người khác cũng sôi nổi điều khiển cơ giáp tránh né trung tộc cũng tạp phù triện chỉ là một lát nhân tộc bên này không có tử vong chúng tộc bên kia lại đã chết một tảng lớn nhìn đến thanh dữu triển lộ ra tới thực lực chiêm tử phỉ không nhịn xuống kinh hô ra tiếng ngươi trúc cơ trung kỳ nàng gần nhất dùng một viên trúc cơ đan dựa vào vận khí thành công thăng cấp đến trúc cơ kỳ nguyên bản còn tưởng rằng có thể nghiền áp thanh Diễu, ai biết đối phương tu vi cư nhiên ở nàng phía trên càng là dễ dàng phá nàng bày ra trận pháp thanh Diễu nhúng mày ngươi mới biết được vậy ngươi quả nhiên thực xuẩn liền đối thủ thực lực cũng không biết liền nghĩ đến bắt ba ba trong dọ một bộ ai cho ngươi dũng khí nghe được lời này chiêm tử phỉ sắc mặt đại biến ngươi làm sao mà biết được nàng không khỏi nhìn về phía thanh nham ngươi bán đứng ta thanh nham lập tức lắc đầu ta không có Mà nhưng vào lúc này chiêm tử phỉ đột nhiên giơ tay từ trong tay háo bay ra hai căn giải lụa cũng đem thanh nham buộc chặt trụ thanh nham bị nàng bất thình lình động tác làm nốc, ngươi muốn làm gì chiêm tử phỉ hưng mắt nói thanh nham ngươi như vậy yêu ta nhất định sẽ giúp ta đi nàng một bên nói Một bên khống chế giải lụa đem Thanh Nham mang phi, cũng ném đến một cây cột đá tử thượng buộc chặt lên. Mà nhưng vào lúc này, kia hai gã cựu cấp trùng tộc từ ngầm chui ra tới, một tẢ một hưu ở Thanh Nham bên cạnh, càng vươn lợi chảo đâm vào thân thể hắn. Chiêm Tử Phỉ tắc lấy ra một cái bình xứ, đối với Thanh Nham từ hắn miệng vết thương không ngừng hút máu. Thanh Nham không thể tin được nhìn nàng, ngươi cư nhiên phải dùng ta huyết vì dẫn, đi đối phó nàng. Hắn này sẽ chẳng những tâm thái băng rồi, cả người đều mang theo hỏng mất hô. ngươi trong lòng có phải hay không chưa từng có qua ta. Bị ái người từ bỏ hy sinh, hắn không tiếp thu được. Chiêm tử phỉ khóc ra tới, ta cũng là bị ngươi đường tì bức, thanh nham ngươi chớ có trách ta. Nàng yêu nhất chính là nàng chính mình, tiếp theo là hoắc tinh thần, cuối cùng mới là thanh nham. Cho nên vì có thể giết chết thanh Hữu được đến hoắc tinh thần, cũng công chiếm liên bang, nàng chỉ có thể hy sinh thanh nham. Thanh dữ cũng ngoại ý muốn hạ, không nghĩ tới chiêm tử phỉ sẽ như vậy tàn nhẫn. Nàng nhìn thanh nham cố ý chát dao nhỏ, Thanh Nam, liếm cẩu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Phía trước đương chiêm tử phỉ liếm cẩu người đều không có kết cục tốt, tỉ như chút gia vị kia thiếu ra, hiện tại ngươi cũng là giống nhau, bị phản vệ đi. Xem, chỉ có thân nhân mới có thể đem phía sau lưng giao cho ngươi, mà ngươi cái gọi là ái nhân, ngược lại muốn hút ngươi huyết. Đường đệ, chết ở người yêu trong tay, ngươi cũng có thể cười nhắm mắt. Thanh Nam, quá chắc tâm. Chết ở người yêu trong tay, hắn như thế nào có thể cười được? hắn chết không nhắm mắt ta đồng thời cũng nhịn không được hối hận không nên vì chiêm tử phỉ như vậy lánh khốc vô tình nữ nhân phản bội đường tỷ phản bội gia tộc cùng liên bang nhưng đã chậm thanh nham cảm giác sinh mệnh theo máu sói mòn ở biến mất hắn trong cuối cùng sức lực đối chiêm tử phỉ quát ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt hắn đối đường tỷ vẫn là tương đối hiểu biết nàng còn có thể như vậy chấn định tự nhiên tuyệt đối có hậu tay chuẩn bị nói xong lời này sau thanh nham trên người cuối cùng huyết bị hút đi hắn biến thành một khối người làm nhìn đến kết quả này, đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người cũng không biết muốn nói gì. Thanh gia nhân tâm đều không dễ chịu, nhưng lại đều biết đây là Thanh Nham tự làm tự chịu, chết không được hay. Hút khô rồi Thanh Nham huyết, Chiêm Tử Phỉ liền dùng hắn huyết câu họa ra rất nhiều phù văn, một đám phù văn phi vào kia căn cột đá. Tiếp theo Chiêm Tử Phỉ hoa hơn phân nửa linh lực, kinh hoạt rồi bày ra khóa hồn trận. Khởi. Nàng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên từ kia căn cột đá vươn vài căn màu đen xích, trực tiếp đem phi ở giữa không trung thanh diễu chảo qua đi. cũng khoa ở cột đá thượng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp. Thanh dữ sẽ không có việc gì đi. chiêm tử phỉ thấy thế ngửa mặt lên trời cười to. Thanh dữ, ngươi cũng có hôm nay. Ta muốn cho ngươi chịu vĩnh cửu luyện ngục chi đau, làm ngươi mỗi ngày đều bị chịu tra tấn, sau đó nhìn ta thống trị liên bang. Tiếp theo còn nhìn nhìn nơi xa hoác tinh thần, lại nhìn ta phải đến ngươi vị hôn phu, nhìn hắn bồi ở ta bên người tìm hoan mua vui. Cười xong sau. nàng đối kia hai chỉ chủng tộc nguyên soái phân phó các ngươi đem nàng phế đi Trùng tộc nguyên soái đã sớm chờ không kịp sôi nổi vươn lợi chảo chuẩn bị đâm vào thanh giữ thân thể rất nhiều người thấy như vậy một màn đều nhịn không được che lại đôi mắt mà nhưng vào lúc này chiêm tử phỉ đột nhiên biến mất tại chỗ nàng sợ chạm vị trí nhiều ra một người biến thành thanh giữ cột đá thượng bị bó người cũng biến thành chiêm tử phỉ liền ở hai người đổi xong ngay mắt kia hai gã chủng tộc nguyên soái lợi chảo đâm vào chiêm tử phỉ thân thể Đan điền chỗ, càng là trực tiếp bị một con trùng trào đâm thủng. A, chim tử phỉ đau đến bộ mặt giữ tợn, càng là kêu thảm thiết ra tiếng. Đây là nàng giáo hai chỉ trùng tộc nguyên soái phế đi thanh dữ cái này tu luyện giả biện pháp, ai từng tưởng chính mình cư nhiên tới thừa nhận rồi. Kia hai chỉ cửu cấp trùng tộc cũng trận tròn mắt, tiếp theo đột nhiên từ cây cột bay ra mấy cây xích, đưa bọn họ cũng quấn quanh lên. Thanh dữ giật giật đầu ngón tay, vô số âm sát lan tràn, xâm nhập hai chỉ trùng tộc nguyên xoái thân thể. hai người thực lực nháy mắt ngã xuống rất nhiều hoặc tinh thần điều khiển cơ giáp bay qua đi trực tiếp đem hai chỉ nguyên soái chém giết lưu lại đau đến chết lặng trong mắt mang theo không thể tin được chiêm tử phỉ nàng nhìn thanh dữ hỏi vì cái gì vì cái gì các nàng sẽ đổi thanh dữ tự nhiên sẽ không nói cho nàng chính mình sớm đã có chuẩn bị còn dùng thế thân thuật ngày đó ở xe bay bãi đô xe khi nàng liền vận dụng linh lực thừa dịp chiêm tử phỉ bị chọc giận không chú ý khi lấy mấy cây tóc tự nhiên là bởi vì ngươi đồ ăn thanh dữ nhìn chiêm tử phỉ chắc tâm nói chim sẻ chính là chim sẻ liền tính lại vận dụng tâm cơ thủ đoạn cũng biến không thành phượng hoàng hiện tại nơi này thành ngươi vì chính mình chế tạo lồng giam về sau ngươi liền chính mình hảo hảo hưởng thụ đi nguyên bản nàng là chuẩn bị phế đi chiêm tử phỉ hiện tại đối phương tự làm tự chịu bị phản phệ, hiệu quả hiển nhiên càng tốt Chim tử phỉ nghe không được những lời này bị kích thích đến phát điên nàng điên rồi giống nhau quát tiện nhân ngươi tiện nhân này ngươi buông ta ra nàng đan điền không có Tu vi hủy hoại, về sau không bao giờ có thể tu luyện. Còn bị khóa ở chỗ này, đem đã chịu vĩnh cửu tra tấn. Vừa nhớ tới kết quả này, chiêm tử phỉ liền không tiếp thu được, không nên là cái dạng này. Nhưng thanh dữ đã lười đến phản ứng nàng, cùng hoác tinh thần mang theo nhóm đầu tiên tu luyện giả, đem nơi này chủng tộc tất cả đều chém giết. Trải qua lúc này đây đại chiến, chủng tộc nguyên khí đại thường, còn sót lại hai đại nguyên xoáy ngã xuống, thực mau lui lại ra biên cảnh chiến trường. chiêm tử phỉ cũng bị vĩnh cửu tự mình cầm tù ở này viên sinh mệnh tinh cột đá thượng mỗi ngày đều sẽ có người đối nàng mạnh mẽ uy dinh dưỡng thể, vì chính là không cho nàng chết chiêm tử phỉ ngay từ đầu là điên cuồng tức giận mắng hận nhưng dần dần mà chính là hối hận hối hận được đến như vậy tốt cơ duyên như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng phải vì một người nam nhân đi đối phó thanh dữu nếu không cũng liền sẽ không rơi xuống kết cục này chỉ là hối hận cũng vô dụng một trận chiến này cũng làm thanh dữu hoàn toàn nổi danh trở thành tân một thế hệ thần tượng toàn dân tu tiên liên bang thực lực càng ngày càng cường chủng tộc lúc sau lại ra đời mấy chỉ cửu cấp nguyên soái liên hợp mặt khác sinh vật lại lần nữa xâm chiếm biên cảnh nhưng lần này nhân tộc lại nhẹ nhàng bảo vệ cho cũng vẫn luôn đem bọn họ ngăn cản ở biên cảnh tuyến ngoại bằng không bọn họ có cơ hội xâm chiếm thanh diệu cùng hoác tinh thần cử hành một hồi long trọng hôn lễ cùng nhau sáng lập xuyên qua cục cũng mời trao thích hợp nhiệm vụ giả tiến hành thời không xuyên qua vì những cái đó oán khí tận trời pháo hôi vai phụ hoàn thành nguyện vọng hai người cũng thường xuyên sẽ cùng đi mặt khác tiểu thế giới làm nhiệm vụ nghỉ phép thành một đôi làm người hâm mộ thần tiên quyến lữ chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio